thêm khẩn trương, bên hai không tự chủ được nổi lên một mạt đỏ ửng. Nàng dây dụ hai hạ, không có tránh thoát lúc sau, sợ làm cho người chú ý, chỉ có thể âm thầm nhẫn lại xuống dưới. May mà hôm nay nàng xuyên ống tay háo trùng điệp, ngón tay rút tại bên người cũng không dẫn người chú ý. Việt Vương lại là được một tức lại muốn tiến một thước, cảm giác nàng không hề dễ rùa lúc sau, chậm rãi rùa tay cùng nàng mười ngón khẩn khấu. Hai người lòng bàn tay tương gián, Một vân dao có thể cảm giác được đối phương lòng bàn tay truyền đến quần quận không ngừng nhiệt độ, làm nàng bên thai càng thêm đỏ một ít. Không trung pháo hoa bước lên, nở rộ ra cực hạn Mỹ lệ lúc sau, dần dần tiêu tán với không trung. Mở màn long phượng pháo hoa lúc sau, tuyến xuyên mẫu đơn, thủy tối liên, tiên vương tiên, trúc tiên hoa, kim buồn vân nguyệt. Các màu pháo hoa thay phiên ra trận, xem hoàng đế cực kỳ vừa lòng, chờ đợi pháo hoa biểu diễn kết thúc. thật mạnh tưởng thưởng phụ trách pháo hoa nội vụ tư thợ thủ công đèn cung đình sáng lên đem điện trước chiếu sáng lên Mục vân giao vội vàng hướng hồi trừ ngón tay lần này việt vương không coi chơi xấu nhẹ nhàng mà hướng bên cạnh đứng hai bước cùng mục vân giao bảo chỉ khai khoảng cách đỡ ý đức trưởng công chúa hồi đại điện thời điểm mục vân giao âm thầm trừng mắt nhìn việt vương liếc mắt một cái rước lấy một cái tràn đầy ý cười ánh mắt hoàng thượng cùng ý đức trưởng công chúa muốn đi xuống đổi mới quần áo Những người khác có thể tự do đi lại. Việt vương một mình phẩm rượu, nhìn đối diện ngồi ngay ngắn đang ngồi vị mặt sau một vân dao, lòng bàn tay như cũ mang theo nàng đầu ngón tay độ ấm, trong lòng ý niệm càng ngày càng cường liệt. Hắn muốn quang minh chính đại sủng nàng, muốn danh chính ngôn thuận, không sợ bất luận cái gì đồn đãi vớ vẩn nắm tay nàng. Nghĩ đến phía trước điều tra đến một ít đồ vật, Việt vương thần sắc dần dần thâm trầm xuống dưới. Tứ đệ, ta nguyên bản cho rằng tính tình của ngươi khó hiểu phong tình, Hiện giờ xem ra, nhưng thật ra ta mười phần sai. Tấn Vương bưng chén rượu, cười như không cười nhìn Việt Vương. Tam Hoàng Huynh lời này ý gì? Tứ đệ nghĩ sao? Tấn Vương đánh giá Việt Vương, khoe môi ý cười dặn dào thật là không thể tưởng được cái này bằng sơn giống nhau người, thế nhưng cũng có động tâm một ngày. Hơn nữa, hắn thế nhưng thích một vân giao. Mới vừa rồi đứng ở ngoài điện thưởng thức pháo hoa, hắn đem Việt Vương cùng một vân dao dắt tay động tác xem đến rõ ràng. Việt vương ánh mắt thanh lãnh, ta không rõ Tam Hoàng Huynh ý tứ. À, Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, mục tiểu thư bộ dạng nu Mỹ, trong tay còn nắm giữ nghe vân phường cùng không tiện lâu, lại đến hoàng cô cô nhìn chúng, tứ đệ động tâm cũng ở tình lý bên trong. Tam Hoàng Huynh, lời nói cũng không thể nói bậy, nếu là bởi vì này hỏng rồi người khác danh dự, tội lỗi có thể to lắm. Tấn vương khỏe môi thượng điều độ cung càng thêm rõ ràng, nếu tứ đệ không thừa nhận. ta liền động chút tâm tư như thế nào. Kỳ thật, lần đầu nhìn thấy một tiểu thư, ta cũng vì này phong tư khuynh đảo. Việt vương hơi hơi meo meo mắt, trong mắt có lạnh leo sắc bén tới cực điểm quang mang hiện lên, tam hoàng huynh có thể thử xem. Tấn vương ha hả cười khẽ hai tiếng, chỉ đùa một chút, quân tử không đoạt người sở hảo, Huống chi người ta vẫn là thân huynh đệ, cũng không thể vì một nữ tử trở mặt thành thủ. Xem Việt vương thần sắc, này phân tình dùng thâm hậu a. kể từ đó. sự tình liền có ý thứ nhiều cung yến kết thúc đã tới rồi sau nửa đêm một vân giao vốn dĩ phong hàn liền không có hảo toàn một hồi yến hội xuống dưới chỉ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi ý đức trưởng công chúa truyền xuống lời nói tới làm nàng cùng tô thanh ngủ lại trong cung một vân giao nghĩ nghĩ liền đáp ứng xuống dưới mới vừa rồi nàng chính là nhìn đến tô vũ nghi theo đức phi rời đi còn nghĩ nhìn xem kế tiếp phát triển đâu đức phi thúy đa cư nội tô vũ nghi quỳ trên mặt đất Sắc mặt tẩn ẩn trắng bệnh. Ý hẻ nữ giúp Đức Phi đầu gối dược, cẩn thận giúp nàng xoa nắn khai máu bầm, để tránh về sau chân đau. Ý hẻ nữ tay kính hơi lớn một ít, dẫn tới Đức Phi âm thầm hít vào một hơi, nâng lên tay tới một cái tắt đánh qua đi. Nghe thế thanh thanh thúy bàn tay âm, Tô vũ nghi trong lòng run lên, không thể tự chế run lên một chút. Ý hẻ nữ không dám có dư thừa động tác, thần xác như cũ cung kính, phí gần 15 phút mới giúp Đức Phi massage xa hảo đầu gối. chậm rãi lui xuống. Thị nữ tiến lên giúp đức phi sửa sang lại hảo váy áo, đỡ nàng đến chỗ ngồi chính giữa ngồi hảo, lại bưng lên trà nóng, an tĩnh đứng thẳng đến một bên. Chương 447 bàn tay đánh ra tới chỉ điểm. Đức phi rũ xuống đôi mắt, nhìn trên mặt đất khuôn mặt kinh diễm nhân tâm Tô Vũ Nghi, nâng lên ngón tay nhẹ nhàng ngéo một cái, "Tô Vũ Nghi, lại đây làm buồn cung cẩn thận nhìn một cái." Tô Vũ Nghi ngẩng đầu lên, muốn đứng dậy đi qua đi. Lại thấy Đức Phi đột nhiên nhăn lại giữa mày, nghĩ đến trong lòng như tính, nàng gắt gao mà cắn chặt rằng, không có đứng dậy, mà là đầu gối đi được tới Đức Phi trước mặt, hơi hơi ngẩng đầu lên tiếp thu nàng đánh giá. Đức Phi hơi hơi dơ dơ lên đôi lông mày, giơ tay bóp chặt Tô Vũ nghi cảm, tấm tắc tán thưởng hai tiếng, gương mặt này thật là đến ông trời thiên vị, ta ở trong cung nhiều năm như vậy, trước nay chưa thấy qua giống ngươi như vậy Mỹ lệ nữ tử. Đức Phi nương nương Tô Vũ Nghi hơi hơi phát run, sợ không rõ ràng lắm Đức Phi kêu nàng tới cụ thể có cái gì mục đích. Như thế nào, sợ hãi. Đức Phi khép cười một tiếng, vàng vào ngươi gương mặt này, hẳn là không đâu địch nổi mới đúng, như thế nào liền rơi xuống hôm nay loại tình trạng này đâu. Có thể thấy được ngươi người này ngu xuẩn tới rồi cực điểm. Tô Vũ Nghi cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn Đức Phi, ánh mắt phá lệ thành khẩn, Vũ Nghi cầu nương nương chỉ điểm. Ta chỉ là tưởng trợ giúp phụ thân ổn định trụ tô ra, chỉ cần nương nương nguyện ý trợ giúp ta, Vũ Nghi nhất định làm châu làm ngựa hồi báo ngải. Trợ giúp! Đức Phi nhíu như mày, thần sắc cực kỳ không vui. Không, chỉ điểm, là chỉ điểm, Vũ Nghi cầu nương nương chỉ điểm. Đức Phi nâng lên cánh tay, đột nhiên một cái tắt đánh qua đi, lực đạo thực trọng, đánh đến tô Vũ Nghi trực tiếp độ lệch quá mức đi. Nương nương! Tô Vũ Nghi đốn là ngậm lên lệ quang. Tràn đầy ủy khuất nhìn Đức Phi. Đức Phi giữa mày nhăn đến càng khẩn, thấy Tô Vũ Nghi quỳ thẳng thân thể, giơ tay lại là một cái bàn tay đánh qua đi. Tô Vũ Nghi chừng lớn đôi mắt, muốn về phía sau trốn tránh, rồi lại không dám núp đích, nương nương, chính là ta làm sai sự tình gì. Ngươi có biết trong cung kiêng kỵ nhất chính là cái gì? Đức Phi lấy quá khăn lụa, trà lau ngón tay, phảng phất trên tay dính vào thứ đổ dơ gì. Kiêng kỵ, Nói tới đây, Tô Vũ nghi vội vàng thu liễm nước mắt, nỗ lực làm chính mình dơ lên gương mặt tươi cười. Không tồi, tại đây thật mạnh cung tường bên trong, liền không có một nữ nhân là không yêu khóc, chính là nơi này lại hàng năm nghe không được tiếng khóc, bởi vì ngươi liền tính khóc chết chính mình cũng không có người thương tiếc, cho nên chỉ có thể cười, cười càng là sẵn lạ, mới có thể sống được càng là lâu dài. Đức Phi khẽ cười một tiếng, giơ tay lại là một cái bàn tay quăng qua đi. Lúc này đây Tô Vũ Nghi không có trôn tránh, nỗ lực làm chính mình cười đến càng thêm sán lạn một ít, Vũ Nghi tạ nương nương chỉ điểm. Đức Phi trong ánh mắt hiện lên một kia vừa lòng, Tô Vũ Nghi, hôm nay ngươi làm ra như vậy hành động, vì chính là tưởng khiến cho Hoàng thượng chú ý. Tô Vũ Nghi ánh mắt trôn tránh, theo bản năng muốn phủ nhận, nương nương, ta không có. Không có. Đức Phi cười nhạo một tiếng, đứng dậy, một chân đem Tô Vũ Nghi gạt ngã trên mặt đất, à. Làm đều làm, còn tưởng cho chính mình phụ thêm một khối nội khố sao. Còn nói cái gì vì ổn định tô ra, ngươi rõ ràng chính là không cam lòng bị một vân giao đạp lên dưới chân, cho nên mới nghĩ mượn dùng một cái cao chi làm ngươi càng mau đạt thành mục đích. Dựa theo ngươi vốn dĩ mục đích, ngươi là tưởng chọn lựa một cái hoàng tử gả qua đi đi, chỉ tiếc tô ra bị một vân giao hoàn toàn dâm tan, thân phận của ngươi đã không có khả năng lại vì hoàng tử chính phi. Thậm chí liền chắc phi tư cách đều không đủ, vì càng báo tường thủ, ngươi chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo lựa chọn hoàng thượng. Trên thực tế ở ngươi trong lòng, ngươi hẳn là trướng mắt tuổi già sức yếu hoàng đế đi. Nương nương, không phải như vậy Tô Vũ nghi hoảng sợ nhìn Đức Phi, không thể tin được lời này là từ một cái sùng phi trong miệng nói ra. A Đức Phi chào phúng cười, ngươi thừa nhận cũng hảo không thừa nhận cũng thế, nếu đã quyết định phải đi con đường này, trừ phi ngươi chết. liền tính là bò ngươi cũng muốn cho ta bỏ đến cuối cùng. quan trọng nhất một chút, ngươi muốn ái hoàng thượng, từ đấy lòng đi ngưỡng mộ, kính yêu hắn, như vậy ngươi mới có thể đạt được một chút cơ hội. trong cung sùng ái vốn dĩ liền ít đi, nhiều như vậy nữ nhân nơi nào đủ phân, ngươi cảm thấy miễn cưỡng, có người khóc la muốn, nếu là không thể kiên định chính mình tâm tư, ta hiện tại khiến cho người đem ngươi đưa ra cung đi. nương nương, ta không cần ra cung, hết thảy đều nghe nương nương ăn bài. ta sẽ nhớ kỹ ngài nói, thời khắc không dám quên. Tô vũ nghi vội vàng quỳ thẳng thân thể, gắt gao bắt lấy Đức Phi làn váy, đầy mặt cầu xin chi sắc. Hảo, hai ngày này ngươi liền ở tại trong cung đi, ta sẽ hướng hoàng thượng nói là ta ở trong cung cô đơn, lưu ngươi ở chỗ này bồi ta hai ngày. Là, nương nương. Mặt khác, báo cho ngươi một chút, một vân giao hiện tại không giống bình thường, trừ phi ngươi có vạn toàn nắm chắc có thể một kích đến chết. nếu không liền thành thành thật thật kính nàng bằng không sợ là buồn cung đều giữ không nổi ngươi tô vũ nghi không cam lòng nhìn đến đức phi lại nhữ mày vội vàng gật đầu đáp ứng xuống dưới là thỉnh nương nương yên tâm ta hiểu được ân đi xuống hảo hảo rửa mặt trải đầu một chút ta sẽ làm người giáo ngươi điểm đồ vật chờ đến tô vũ nghi lui xuống đi đức phi chán ghét đem trong tay khăn lụa ném xuống đất nâng lên mũi chân tới nghiền nghiền không bao lâu Thanh ninh quận chúa đi vào tới, nhìn đến nàng dáng vẻ này, rất là đau lòng thở dài một tiếng, Đức Phi nương nương. Đức Phi mở to mắt, đứng dậy đem hành lễ thanh ninh quận chúa nâng dậy tới, mẫu thân mau chút đứng dậy. Nương nương hôm nay chịu vì khuất, đầu gối còn đau. Đức Phi cười lắc đầu, đã cẩn thận thượng quá dược, hiện tại không cảm giác được đau. Nương nương như thế nào có thể như vậy xúc động, trước kia ta liền nhắc nhở quá ngài, vạn không cần dễ dàng trêu chọc một vân dao. Nàng hiện tại đang bị ý đức trưởng công chúa phùng ở trong tay, đi trêu chọc nàng chỉ có thể tự tìm phiền toái. Vốn tưởng rằng ý đức trưởng công chúa không có để ý nhiều một vân giao, không nghĩ tới. Là ta tính sai, bất quá, trêu chọc nàng một chút cũng hảo, con người của ta tính tình thẳng thắn, nhất tàng không được đổ vật, cũng chính là bởi vì như vậy tính tình, hoàng thượng mới yên tâm sủng ái ta nhiều năm như vậy. Tính tình thẳng thắn, ái hận rõ ràng đức phi. Nhất định là chán ghét cực kỳ một vân giao, nhìn thấy nàng tiến cung, như thế nào sẽ không đi tìm thiền phải đâu. Thanh ninh quận chúa lôi kéo Đức Phi ngồi xuống, trong mắt tràn đầy đau lòng chi sắc, khổ nương nương. Nay có cái gì hảo khổ, ta chịu hoàng thượng sùng ái nhiều năm như vậy, ở trong cung sinh hoạt hài lòng thuận ý, không biết có bao nhiêu nữ tử hâm mộ ta, mẫu thân về sau không cần lại nói lời này. Thanh ninh quận chúa thở dài một tiếng, hảo, không nói. nương nương thật sự muốn để bạt tô vũ nghi như vậy tốt một bộ dung mạo lại là chính mình đưa tới cửa không cần bạch không cần mẫu thân không cần lo lắng ta đã nghĩ kỹ rồi liền tính cuối cùng ra đường rẽ cũng liên lụy không đến ta cùng mạnh ra kiêng hảo ngươi làm việc tiểu tâm cẩn thận chút ngàn vạn muốn bảo toàn chính mình mặt khác đây là phụ thân ngươi làm ta mang lại đây ngân phiếu cùng thư tử ngân phiếu cẩn thận thu thư tử xem xong liền mau chóng hủy diệt Đã biết, thời gian không còn sớm, mẫu thân chạy nhanh trở về đi, bằng không, cửa cung nên đóng. ân nương nương sớm chút nghỉ ngơi. Chương 448 cấp tứ cứu cứu chúc Tết. Đức Phi gật gật đầu, đưa thanh ninh quận chúa tới cửa, nhìn nàng đi xa mới phản hồi trong điện, mở ra thư từ cẩn thận nhìn lên, xem xong hai lần lúc sau, đem thư từ đặt ở ánh đến thượng thiêu hủy, nhẹ nhàng mà nghỉ non một tiếng, tấn vương. Ngọc Hoa cung thiên điện. Một vân giao dậy trễ một ít, cẩm lan, cẩm xảo một bên hầu hạ nàng mặc tốt váy áo, một bên nhẹ giọng nói chuyện, tiểu thư không cần sốt ruột, nô tỳ vẫn luôn nghe tin tức, Y đức trưởng công chúa cũng còn không có khởi đầu. Một vân giao gật gật đầu, trong lòng an ổn một ít, đổi hảo quần áo tiến đến đại điện tỉnh an, mới vừa vừa vào cửa, liền nghe được một trận tiếng cười. Khúc ma ma đối với một vân giao hành lễ, cười nói, gặp qua tiểu thư, hứa tiểu thư tới. Đang giúp trưởng công chúa trải đầu đâu? Một vân giao mỉm cười gật đầu, đi vào phòng lúc sau. Đối với ý đức trưởng công chúa chào hỏi, vân giao bái kiến trưởng công chúa, mong ước trưởng công chúa điện hạ thanh xuân vĩnh chú, tuổi tuổi an khang. Ý đức trưởng công chúa nghe vậy ý cười càng đậm, với tay ý bảo một vân giao tiến lên, nha đầu này, ngoài miệng là mạt mật sao. Bất quá, ngươi nói lại dễ nghe cũng vô dụng, hồng bao đã trước tiên bao hảo, sẽ không lại cho ngươi nhiều thêm bạc. Mục vân giao hành lễ lúc sau, đứng dậy đi đến ý đức trưởng công chúa bên cạnh, ta đây là đối trưởng công chúa thiệt tình thực lòng chúc phúc, cũng không phải là vì ngài trong tay hồng bao. Người muốn nói như vậy, ta đây này hồng bao nhưng không cho. Ý đức trưởng công chúa nói làm bộ liền phải thu hồi tay. Trưởng công chúa điện hạ. Mục vân giao vội vàng tiến lên đem hồng bao tiếp được, trong mắt ý cười tràn đầy, ta nhận lấy hồng bao, miệng còn có thể càng ngọt một ít. Khúc ma ma mau tới nhìn một cái, này nơi nào là ngoại tôn nữ, rõ ràng là cái tiểu tham tiền. Mục vân giao cười đôi mắt con cong, đương trường mở ra hồng bao cẩn thận xem xét bên trong ngân phiếu mức. Sau khi xem xong, lui về phía sau hai bước lại lần nữa đối với ý đức trưởng công chúa hành lễ, đa tạ bà ngoại, giao nhi về sau liền tính là cái gì đều không làm, cũng đủ ta ăn mặc không lo. Nói xong, cẩn thận đem hồng bao thu hảo, còn phá lệ quý trọng vô vũ. Ý Đức trưởng công chúa cười ngăn không được, kéo một Vân Giao nhẹ điểm cái chán của nàng. Ngươi nha, thật là làm người không có biện pháp. Khúc Ma Ma ở một bên đầy mặt ý cười, trưởng công chúa điện hạ đã hồi lâu không có như vậy vui vẻ cười qua. Thân là trưởng bối, đặc biệt là giống Ý Đức trưởng công chúa như vậy, đối một Vân Giao cùng tô thanh mẹ con hoài ấy náy trưởng bối vui mừng nhất không gì hơn chính mình đưa ra đi lễ vật có thể được đến các nàng thích. Mộc Vân Giao thiệt tình thực lòng vui mừng. Xem ở trưởng công chúa trong mắt, so cái dạng gì năm lễ đều phải khó được. Hứa kỳ trong tay méo lược đứng ở một bên, chờ ý đức trưởng công chúa cùng một vân giao nói dỡn xong lúc sau, mới lại lần nữa tiến lên giúp trưởng công chúa trải vuốt tóc. Tô Thanh cũng đã đi tới, nhìn đến hứa kỳ cùng một vân giao đều ở, trên mặt hiện lên một mạt hổ thẹn, gặp qua trưởng công chúa Điện Hạ, ngày hôm qua ngủ đến quá muộn, hôm nay liền có chút khởi không tới, thỉnh trưởng công chúa Điện Hạ thứ lỗi. Ý đức trưởng công chúa tiến lên đem Tô Thanh ngâm dậy tới, móc ra một cái hồng bao đưa tới tay nàng thượng, là ta làm thị nữ không cần kêu ngươi, làm ngươi tỉnh ngủ lại qua đây. Tô Thanh lại lần nữa hành lễ, đa tạ trưởng công chúa, mong ước trưởng công chúa điện hạ phúc thọ an khang, vạn sự cắt tưởng. Hảo, hảo, trên mặt đất lạnh, mau chút lên. Khúc ma ma tiến lên, đỡ Tô Thanh đứng dậy, rồi sau đó an bài nàng ngồi vào trên chỗ ngồi. Một vân giao không nói hai lời, liền tiến lên hành lễ thảo muốn hương bao, chọc đến tô thanh một trận bất đắc dĩ, tính tình này là càng ngày càng hoạt bác, ở trưởng công chúa điện hạ trước mặt cũng không biết ổn trọng này một ít, quay đầu lại định là muốn phạt ngươi. Mẫu thân, ngươi mới không bỏ được phạt ta. Một phen cười đùa lúc sau, các cung nhân đem đồ ăn bưng đi lên. Mấy người dùng qua đồ ăn không bao lâu, liền tới rồi hoàng tử tiến đến thỉnh an canh giờ. Chờ đến vài vị hoàng tử khái song đầu. Ý Đức trưởng công chúa mỉm cười đồng ý, làm khúc ma ma cầm hồng bao phân phát đi xuống, rồi sau đó vây tay ý bảo Mục Vân Giao tiến lên. Vân Giao, ngươi là của ta ngoại tôn nữ, tuy rằng còn chưa đúng là hành lễ nhận thân, nhưng cũng không kém mấy ngày nay nhận tử. Mau đi cho ngươi vài vị cứu cứu hành lễ Vân an. Một Vân Giao ngẩn ra, ngay sau đó theo lời tiến lên hành lễ. Vân Giao gặp qua vài vị cứu cứu. Lang Vương trên mặt mỉm cười, vui tay móc ra một cái hồng bao. may mắn ta sớm có chuẩn bị bằng không đã có thể muốn ở hoàng cô cô trước mặt mất mặt một vân giao mỉm cười tiếp nhận đa tạ đại cứu cứu chúc đại cứu cứu tân niên vạn sự vừa lòng du vương nhẫn cười nhận đến cực kỳ vất vả trộn mà đối với một vân giao nháy mắt vân giao cháu ngoại gái không cần đa lễ đây là cho ngươi hồng bao mau chút lấy hảo về sau nhị cứu cứu nhiều vơ vét một ít thứ tốt cho ngươi đưa qua đi nhìn đến hắn nháy mắt biểu tình một vân giao ý cười càng đậm Đa tạ nhị cứu cứu, chúc nhị cứu cứu tân niên cắt tường như ý, không khách khí. Đột nhiên có cái như vậy đại cháu ngoại gái, du vương cảm giác đặc biệt mới lạ, một bên tấm tắc cảm thán, một bên chờ xem Việt vương biểu tình, bị chính mình người trong lòng kêu một tiếng cứu cứu, hán tứ đệ còn có thể duy trì được kia vẻ mặt lạnh nhạt biểu tình sao. Tấn vương lấy ra hồng bao, ngay sau đó lại móc ra một trương thiệp, đây là hồng bao, vân giao thu hảo. Mặt khác quá chút thời gian nguyên tiêu ngày hội, ta muốn ở Ngọc Sanh Viên chuẩn bị một hồi ngắm đèn yến, cô ý tiến đến mời vân giao cháu ngoại gái. Tiết nguyên tiêu. Một vân giao không khỏi nghĩ đến Việt Vương. Trước một năm tết nguyên tiêu, nàng vội vàng không tiện lâu sự tình. sau lại mới biết được ngày ấy là Việt Vương sinh nhật, cũng hiểu được ngày đó chính mình làm kia chén mì đối Việt Vương có cái dạng nào ý nghĩa. Năm nay vốn định muốn đơn độc giúp hắn quá một lần sinh nhật, thế nhưng đuổi kịp tấn vương ngắm đèn yến. Đa tạ Tam cứu cứu tương mời, chúc ngài tâm tưởng sự thành. Mục vân giao rốt cuộc đi vào Việt vương trước mặt, nâng lên đôi mắt đối với hắn hành lễ, đáy mắt mang theo tàng không được ý cười, tứ cứu cứu có lễ. Việt vương lôi kéo bên cạnh người túi tiền, lúc này mới thông thả từ ống tay háo trung móc ra một cái hồng bao, giao nhi thu hảo. Mục vân giao mí môi, tiếp nhận hồng bao lúc sau mí môi, đa tạ tứ cứu cứu, chúc ngài. Tài nguyên cuộn cuộn. Việt vương đem hồng bao đưa ra đi lúc sau, lại sửa sang lại một chút bên cạnh người túi tiền, nghĩ chính mình phía trước nói có phải hay không có chút quá mức, giao nhi chúc phúc người khác đều là các tưởng, như ý, đến chính mình nơi này liền biến thành tài nguyên quần cuộn. Mục vân giao chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiếp theo xuống phía dưới mặt hoàng tử hành lệ vân an. Du vương tiến đến Việt vương bên cạnh, nhìn chằm chằm túi tiền nhìn trong chốc lát, tò mò hỏi, tứ đệ, Trước kia chưa bao giờ gặp người đeo quá túi tiền, hôm nay như thế nào đột nhiên đổi tính. Việt Vương hôm nay ăn mặc điện thanh sắc triều phục, kim quan đai ngọc, kỳ lân triều ủng, cả người phá lệ oai hùng bất phàm. duy độc bên hôm này chỉ theo nguyên bảo văn tố sắc túi tiền phá lệ thấy được. Hoàng cô cô trước mặt, nhị ca an tĩnh một ít. Thấy Việt Vương không trả lời, du Vương càng thêm tò mò. Hai người chỗ ngồi trung gian tấn Vương trong mắt phiếm cười, nhìn túi tiền hình thức. Nhưng thật ra giống nữ tử đeo, tứ đệ, chẳng lẽ nói ngươi cũng có người trong lòng. Tấn vương thanh âm tuy rằng cũng cố tình để thấp một ít, nhưng cũng đủ để cho trong điện mọi người nghe rõ. Chương 449 Việt Vương Ái sưng Một vân giao hành lễ kết thúc, đi trở về ý đức trưởng công chúa bên người, tấn vương điện hạ, này túi tiền là ta đưa cho Việt Vương điện hạ. Vân giao hà tất như vậy khách khí, vừa rồi không phải hành quá lễ, ngươi về sau xưng hô chúng ta vì cứu cứu là được. Tấn Vương sắc mặt ôn nhuận ấm áp, khoe môi ý cười giống như ba tháng xuân phòng, nguyên lai là ngươi đưa, ta còn tưởng rằng tứ đệ rốt cuộc có người trong lòng đâu, rốt cuộc hắn tuổi tắc cũng không nhỏ. ngươi cũng quá bất công, thế nhưng chỉ tặng tứ đệ một người, chúng ta này đó cứu cứu, ngươi cũng nên đưa lên một phần mới là. Một vân giao ý cười chừa biến, kia túi tiền cũng không phải là bởi vì ăn Tết mới đưa, mà là phía trước tứ cứu cứu hỗ trợ cấp tạ lễ. Về sau tam cứu cứu nhiều giúp đỡ ta một ít, ta cũng đưa ngươi một cái. Tấn Vương cười nhẹ một tiếng, thì ra là thế, kia về sau chúng ta này đó làm cứu cứu, nhất định phải hảo hảo mà biểu hiện. Một vân giao túi đầu cười mà không nói. Ý đức trưởng công chúa làm người bưng phúc quả đi lên chiêu đãi vài vị hoàng tử, chuyện này cũng liền trực tiếp bóc qua đi. Một buổi sáng thời gian đều ở các nơi hành lệ vân an, thật vất vả kết thúc, một vân giao cảm thấy chính mình chân đều mềm. Người nhác dựa vào giường nệm thượng không muốn núp nhích. Cẩm lan đi lên trước tới, tiểu thư, nô tỉ giúp ngươi niết một chút đi. Không cần, nghỉ ngơi một lát liền hảo, đúng rồi, đem mới vừa rồi thu được hồng bao lấy lại đây. Những người khác hồng bao nàng cũng không để ý, nhưng thật ra phá lệ tò mò đã nghèo đến không có gì an ninh tứ gia tặng nàng nhiều ít bạc. Cẩm lan vội vàng đem khay đoan lại đây, đặt ở một vân dao trong tầm tay phương tiện nàng tùy tay mở ra. Một vân giao mở ra một cái, nhìn đến bên trong mức, hơi hơi nhúng mày, ra tay chính là hai vạn lượng, lăng vương điện hạ thật là hào phóng. Du vương túi tiền nhất hảo chơi, bên trong thế nhưng là hai tám văn, quả nhiên là cắt tưởng tới rồi cực điểm, cũng không biết đường đường hoàng tử, là từ địa phương nào tìm tòi lại đây mấy văn tiền. Tấn vương túi tiền mức cùng lăng vương giống nhau, thế nhưng cũng là hai vạn lượng. Một vân giao đem hồng bao phóng tới một bên. trong lòng cân nhắc nên làm người hảo hảo cha một cha tấn vương sáng nghiệp nàng đã chặt đứt duy trì tấn vương theo xuân phường cùng tô ra hắn nơi nào tới như vậy nhiều bạc chống đỡ hắn ra tay như thế rộng rãi rốt cuộc đến phiên việt vương hồng bao một vân dao cũng không có sốt ruột mở ra mà là trước cách hồng bao cẩn thận méo nhéo, nhéo bên trong phảng phất trống không một vật căn bản biết không đến thứ gì một vân giao âm thầm suy đoán nơi này nên không phải là trống không đi nếu thật là trống không Ngày khác tất nhiên muốn tìm Việt vương tính sổ. Rốt cuộc động thủ đem hồng bao mở ra, bên trong có trăng giấy, lại không phải ngân phiếu, mà là Việt vương thân thủ viết khế thư. Nô tri vân giao quý giá vô giá, bổn ứng phong thượng hoàng kim vạn lượng, nghề hà trong tay túng quẫn, đặc lập hạ này theo, sau này đền bù, nếu không thể dâng lên vạn lượng hoàng kim, vọng ngô tri vân giao đáp ứng lấy hắn vật bổ chi. Nô chi vân giao nỉ non này bốn chữ, một vân giao khỏe môi dơ lên. lại là làm bộ lạnh nhạt bộ dáng hừ một tiếng vẫn là phía trước trầm mặc ít lời hảo cẩm lan đứng ở một bên cười trộm không ra tiếng mục vân giao cẩn thận đem việt vương viết xuống khế thư thu hảo cân nhắc lần sau nhìn thấy hắn nhất định hỏi một chút nếu là hắn vô pháp dâng lên vạn lượng hoàng kim nên dùng cái dạng gì phương thức hoàn lại với nàng trong lòng ngọt ý tràn ngập mục vân giao dựa đến giường nệm thượng cười sau một lát trong mắt nhiễm điểm điểm u sâu. Tuy rằng nói hiện tại một lần nữa xác nhận chính mình tâm ý, biết rõ nàng hẳn là xưng hô Việt Vương một tiếng cứu cứu, như cũ khó có thể xem nhẹ trong lòng đối hắn thích, nhưng thế gian này nhất không chấp nhận được chính là may mắn. Nàng cùng mẫu thân thân phận thật sự, cùng Việt Vương chi gian quan hệ, tổng hội có đại bạch khắp thiên hạ một ngày, cho đến lúc này, bọn họ hai người nên như thế nào tự xử đâu? Ý Đức trưởng công chúa đi đến, nhìn đến nàng giữa mày hơi nhíu đẩy mặt mâu thuẫn bộ dáng. Trong lòng hơi hơi giật giật, kết nhất mặt mà ủ mày cho, Giao Nhi đây là suy nghĩ cái gì? Bà ngoại, ngài đã tới. Một vân giao vội vàng đứng dậy hành lễ. Mau chút đứng dậy, chính là mẹ tới rồi. Không có gì, bà ngoại không cần lo lắng. Ý đức trưởng công chúa nhẹ nhàng mà giúp nàng đỡ đỡ sợi tóc gian điểm thúy hoa mai trầm, cảm khái một tiếng nói, mắt thấy Giao Nhi đã cập kê, Lại qua một thời gian liền đến xuất giá tuổi tác, bà ngoại trong lòng thực sự liên tiếp. ta đây liền vĩnh viễn buổi bà ngoại cùng mẫu thân một vân giao dựa đến ý đức trưởng công chúa trong lòng lực ngự khi không biện thật giả một khi nàng cùng việt vương quan hệ thế nhân đều biết thành thân chỉ biết đưa tới vô tận đồn đại vớ vẩn đặc biệt là việt vương nếu là còn có một tranh ngôi vị hoàng đế tâm tư liền càng không chấp nhận được này đó ô danh nàng chỉ có thể vĩnh viễn thủ ý đức trưởng công chúa cùng mẫu thân sinh hoạt nha đầu ngốc tưởng cái gì đâu ý đức trưởng công chúa nhìn nàng bộ dáng trong lòng thở dài một tiếng nhìn đến một vân dao u sầu không triển bộ dáng nàng trong lòng cũng là thập phần đau lòng nhưng hiện tại còn không phải nói trắng ra hết thệ thời điểm những cái đó phủ đầy buổi chuyện cũ quá mức máu tươi đầm địa một khi nói ra nhất định sẽ ở trên triều đỉnh nhấc lên nhuộm đấm đại sóng hoàng đế tuổi tác lớn mấy cái hoàng tử đều đã trưởng thành nàng không thể nhìn đại lịch triều một lần nữa lâm vào một hồi náo động bên trong một vân dao lắc lắc đầu cũng không có đem trong lòng nói ra tới, không có gì, chỉ là nghĩ đến Lăng Vương Điện Hạ cùng Tấn Vương Điện Hạ đưa hồng bao, trong lòng có chút bất an, bọn họ đưa ngân lượng quá nhiều một ít. Ý Đức Trưởng Công Chúa cười một tiếng, này có gì đó, ta ngoại tôn nữ đáng giá thế gian này tốt nhất hết thảy, đừng nói chỉ là mấy cái hồng bao. Người an tâm thu, tưởng xài như thế nào dùng liền xài như thế nào dùng. Một vân giao chính bồi Ý Đức Trưởng Công Chúa nói chuyện, khúc ma ma bước nhanh đi đến, Trưởng công chúa Điện Hạ, Hoàng thượng đã tiếp kiến xong các vị đại thần, lúc này đến hậu cung bại yến, sai người tới thỉnh ngài tiến đến. Ngày hôm qua quân thần cùng nhạc là đại yến, hôm nay tại hậu cung bên trong liền thuộc về gia yến. Giao nhi thu thập một chút cùng bà ngoại cùng đi. Bà ngoại, ta liền không đi, ta nghĩ cùng mẫu thân ra cùng, trừ bỏ muốn tới nghĩa phụ, nghĩa mẫu ra đi bái phỏng một chút ở ngoài, còn cần hồi một chuyến tô ra. Mặc kệ nàng cùng tô ra gia, chi gian đã xảy ra cái gì mâu thuẫn, ở trong mắt người ngoài, nàng như cũng là tô ra biểu tiểu thư, cùng tô ra có chém không đứt quan hệ, hiện tại còn không có vạch trần năm đó chân tướng, tất nhất nàng nếu là không tiến đến Thịnh An, nhất định sẽ chọc người lên án. Cũng hảo, hôm nay hiến hội cũng không có gì hảo ngoạn, tả hữu bất quá là nghe một chút khúc, nhìn xem ca vũ, không đi cũng thế, bất quá. Ngươi cùng ngươi mẫu thân đơn độc hồi Tô Gia ta không yên lòng, phái thượng một ít hạ nhân tùy thân che chở các ngươi một ít, tỉnh Tô Gia tái sinh cái gì chuyện xấu. Bà ngoại, không cần như thế, Tô Gia hiện tại nơi nào còn dám chọc ta. Ai biết bọn họ có thể hay không đột nhiên luẩn quẩn trong lòng, Tô Gia người trong đầu không biết trang đều là chút thứ gì, tỉ như ngày hôm qua cái kia Tô Vũ Nghi, tính, không đề cập tới nàng, nhắc tới tới trong lòng liền không thoải mái. Một vân dao cười cười không nói gì, trong lòng cũng là cảm thấy cách hướng vô cùng. Nàng biết Tô Vũ Nghi sẽ nghĩ cách trả thù chính mình, chính là không nghĩ tới nàng còn muốn ra đến trước mặt Hoàng thượng Định Nọt Biện Pháp, Hoàng thượng tuổi tác đương nàng tổ phụ đều có thể, người này thế nhưng chút nào không suy xét. Hiện tại Tô Vũ Nghi lại trụ vào Thúy Đa Cư, có Đức Phi hỗ trợ, hơn nữa mạnh ra thanh ninh quận chúa bảy mưu tính kế, không nói được kế tiếp còn sẽ nháo ra sự tình gì tới. Thực sự là làm người phiền chán không thôi. Bà ngoại, ta có một việc muốn cùng ngài thương lượng một chút. Ân, Nói là được. Ngày hôm qua cung yến thượng, Tô vũ nghi rốt cuộc là có ý tứ gì. Nghĩ đến rất nhiều người đều xem minh bạch. Một khi nàng thành công tiến vào hậu cung, ở trong mắt người ngoài, ta cùng nàng đều là tỉ muội. Một cái nhận ngài đương ngoại tôn nữ, một cái nhập hậu cung phụng dưỡng hoàng thượng. Thực sự là có chút. Ý đức trưởng công chúa như như mày. Ngươi nói không tồi, lan truyền đi ra ngoài thật là không thế nào dễ nghe, kiểu y đi theo ngươi ý tứ, là tưởng như thế nào làm. Một vân giao hơi hơi trầm trầm đôi mắt, cùng với chờ đến về sau tâm sinh xấu hổ, không bằng thừa dịp hiện tại hoàn toàn cùng tô ra chặt đứt liên hệ. năm 450 đánh cắt cỏ kinh kinh xả Giao nhi, ngươi tưởng thoát ly tô ra. Là, bà ngoại phía trước cũng nói qua, muốn đem tên của ta ký lục nhập ra phả, một khi đã như vậy. Vậy dứt khoát hoàn toàn một ít, làm ta mẫu thân cũng thoát ly ra tới, từ đây không hề cùng tô ra lui tới. Ý đức trưởng công chúa không khỏi mỉm cười lên, hảo, nếu ngươi hạ quyết tâm, ta tất nhiên là không có không đồng ý. Nàng đã sớm đối tô ra căm thù đến tận xương thủy nếu không phải băn khoăn không có chứng cứ, sao có thể dung bọn họ sống quá hiện tại. Nghe được ý đức trưởng công chúa duy trì, một vân giao không khỏi cười cong đôi mắt. Đột nhiên tiến lên rửa sắt vào nhau đến ý đức trưởng công chúa trong lòng lực, trong lòng từng đợt dòng nước gấm trào ra tới, làm nàng toàn thân tràn ngập sức lực, chẳng lẽ là bởi vì đời trước nàng đã trải qua quá nhiều trắc trở, ông trời mới ở kiếp này cố ý bồi thường nàng sao? Nếu thật là như thế, nàng tự đáy lòng mà cảm tạo những cái đó cực khổ. Ý đức trưởng công chúa thân thể hơi hơi cứng đờ, phản ứng lại đây lúc sau vội vàng rỗi tay đem một vân dao ôm lấy. Này đó thời gian ở chung xuống dưới, nàng đối vân giao tính tình xem đến thực minh bạch, nha đầu này nhìn nu hòa, trên thực tế lanh mạnh thực, mặc dù là đối nàng cái này bà ngoại, cũng trước sau vẫn duy trì xa cách quan vọng thái độ, hiện tại nàng thái độ rốt cuộc đông lỏng. Giao nhi, tân một năm bắt đầu rồi, đi làm chuyện ngươi muốn làm, mặc kệ ngươi phải làm sự cái gì, bà ngoại cùng ngươi mẫu thân đều sẽ duy trì ngươi. Một vân giao gật gật đầu, hảo, đa tạ bà ngoại, Nhà đầu nốc, một vân giao cùng Tô Thanh gia cung, phân phó cẩm lan cùng cẩm xảo mang lên trước tiên chuẩn bị lễ vật, nít người đi trước Tô ra. Mung một sáng sớm, Tô Văn Viễn liền đi tới lão Phu Nhân Tôn Thị Sân, vừa lúc nhị Phu Nhân Thích Thị cũng ở, nhìn thấy hắn vội vàng hành lễ vân an, gặp qua đại ca. Đệ muội không cần đa lễ, mẫu thân tình huống như thế nào. Thích Thị thở dài một tiếng, đầy mặt đều là lo lắng chi sắc, vẫn là bộ dáng cũ. Hơn nữa tìm rất nhiều đại phu tiến đến trị liệu đều không thấy hảo, này tính tình cũng càng lúc càng lớn một ít. nam ở trên giường lão phu nhân tôn thị gắt gao mà nhìn chằm chằm nhị phu nhân, tay không ngừng qua lại múa may, hận không thể trực tiếp chảo phá nàng mặt, tiện nhân này, phía trước còn ở nơi này đối nàng châm trọc niệm ai, lúc này trang cái gì người tốt. Nàng sở dĩ nằm ở trên giường miệng không thể nói, chính là thích thị cùng một vân giao làm hại, này hai cái tiện nhân liên hợp lại. đem nàng nhất coi trọng tô ra lăn lộn không ra gì này phân thủ nàng nhất định phải báo nàng nhất định sẽ không bỏ qua này hai cái tiện nhân nhị phu nhân tiến lên nắm lấy lão phu nhân tay lo lắng nói mẫu thân ngài vạn không cần như thế kích động năm nay là mùng một tô thanh muội mội cùng vân giao tính tình đều thực hiếu thuận các nàng một lát liền sẽ tiến đến chúc tết nhìn đến ngài cái dạng này không nói được sẽ có bao nhiêu thương tâm ngay phải hảo hảo nghe đại phu nói đúng hạn uống dược Sớm chút hảo lên mới là, uống dược. Những cái đó đại phu đều bị thích thị thu mua, nàng dám uống sao? Uống xong đi không chỉ có không trị bệnh, ngược lại sẽ muốn mệnh. Nàng mới không tin tiện nhân này nói, nàng rõ ràng chính là muốn trả thù chính mình, giúp tô hữu cái kia tiện nha đầu báo thủ. Năm đó chính mình liền không nên mềm lòng, nên trực tiếp chết chìm nàng mới là. Nhận thấy được lão phu nhân trong mắt điên cuồng sắc ý, nhị phu nhân thích thị đáy mắt lãnh quang hiện lên. nắm lao phu nhân tay dùng sức một ít mẫu thân an tâm chờ một khi tô thanh muội muội cùng vân giao trở về ta tất nhiên mang các nàng tới gặp ngươi vừa dứt lời liền có thị nữ tiến đến bẩm báo hồi bẩm đại lao ra hồi bẩm nhị phu nhân tô phu nhân cùng một tiểu thư tới rồi nhị phu nhân thích thị trợt cười khai này thật đúng là nhắc tào tháo tào tháo đến mau chút thỉnh các nàng tiến vào đúng vậy đợi ước chừng mười phút cửa rốt cuộc truyền đến tiếng bước chân mục vân giao đỡ tô thanh phía sau đi theo cẩm làn cùng tư cẩm chờ sáu gã thị nữ phía sau đi theo ý đức trưởng công chúa phái lại đây ma ma đoàn người mênh mông cuồn cuộn trực tiếp đem lão phu nhân tôn thị phòng trên đầy nhìn đến như vậy phô trường tô văn viễn nhịn không được hít vào một hơi sắc mặt thực mo âm trầm xuống dưới cái này mục vân giao rốt cuộc là tới chúc tết vẫn là lại đây thị uy mục vân giao đương yên làm thị nữ giúp đỡ cởi trên người áo choàng lúc này mới cùng tô thanh tiến lên hành lễ gặp qua lão phu nhân gặp qua tô đại nhân gặp qua nhị phu nhân tô văn viễn đột nhiên chừng lớn đôi mắt ngươi đây là có ý tứ gì thế nhưng trực tiếp dùng lão phu nhân tô đại nhân như vậy xưng hô một vân giao điên rồi không thành hơn nữa tiến đến chúc tết thế nhưng không đối với lão phu nhân hành đại lễ ngược lại là một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng nàng sẽ không sợ người chọc cuộc sống nói bất hiếu sao Một vân giao đứng thẳng thân thể, đỡ tô thanh tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống. Tiếp nhất, tô đại nhân hỏa khí như thế nào liền như thế tràn đầy, như vậy xưng hô có cái gì không đúng sao? Lao phu nhân tôn thị trường lớn đôi mắt, đối với một vân giao ố okay, chỉ tiếc nàng hiện tại miệng không thể nói, không ai có thể minh bạch nàng ý tứ. Lao phu nhân đây là làm sao vậy? Chính là trách cứ ta không có chuẩn bị năm lễ. Nay ngài đã có thể oan buồng ta, người tới. đem ta chuẩn bị năm lễ cấp lão phu nhân đưa lên tới thực mau thị nữ bưng các màu dược liệu đi lên đều là chút điều dưỡng thân thể dược liệu lao phu nhân tuổi tác lớn ngày thường không có việc gì thời điểm liền ăn nhiều một ít tô văn viễn đột nhiên đứng dậy mục vân giao ngươi là cố ý ít nhất đủ cái cắt lợi như thế nào có thể trực tiếp đưa dược liệu này không phải chú người một chỉnh năm chén thuốc không rời khẩu sao mục vân giao nhữ mày Mắt lạnh đối với tô văn viễn đảo qua đi, ta làm sao vậy? Đưa dược liệu tổng so đưa quan tài hảo đi. Ngươi! Làm càn! lão phu nhân là ngươi bà ngoại, ta là ngươi cứu cứu, ngươi chính là như vậy đối trưởng bối nói chuyện sao? Trưởng bối! Ha ha, ngươi cũng xứng. Một vân dao cười lạnh một tiếng. Ngươi tô văn viễn trong lòng hiện lên một mặt kinh sợ chi sắc. Ngươi! Ngươi đã biết cái gì? Nên biết đến, không nên biết đến. cuối cùng đều đã biết tô đại nhân đối cái này đáp án nhưng vừa lòng Người, người tô văn viễn không biết nên nói cái gì chỉ cảm thấy đại vào đông ra một thân mồ hôi lạnh toàn thân run run lợi hại ngươi là khi nào không có khả năng một vân dao dơ lên khỏe môi tư thị nữ trong tay tiếp nhận dược liệu ném tới bàn thượng tô đại nhân cảm thấy ta này dược liệu đưa thích hợp sao tô văn viễn đứng ngồi không yên ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm một vân dao sau một lát Đột nhiên meo nheo mắt, trong mắt có sát ý hiện lên. Nhìn đến hắn cái này thần sắc, Mục Vân Giao cười nhạo một tiếng. Tô Đại Nhân còn muốn giết người diệt khẩu, xem ra phía trước chịu giáo hấn còn chưa đủ. Tô Văn Viễn cắn chặt rằng, người muốn thế nào? Ta tưởng Tô Gia người đều chết hết, Tô Đại Nhân có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng này sao? Người! Mục Vân Giao, ngươi không cần khinh người quá đáng. Ta khinh người quá đáng. Tô Văn Viễn! Các ngươi tô ra làm hạ cái này ít nhiều tâm sự, không phải càng thêm khinh người quá đáng sao. Một vân giao đột nhiên một phách bàn đứng dậy, quanh thân khí thế nghiêm nghị. lão phu nhân tâm trí kiên định, mặc dù là bị ôn ma ma cùng lâm vũ hàm lăn lộn thời gian dài như vậy, trước sau không có mở miệng nói ra năm đó tình hình thực tế ý tứ, như vậy chỉ có thể từ mặt khác cảm kích nhân thân trên dưới tay, tô văn viễn chính là cái thực tốt đột phá khẩu. Hôm nay, nàng liền phải đánh cắt cỏ. Kinh kinh xà, chương 451 cùng Tô ra đoạn tuyệt quan hệ. Tô văn Viễn nhịn không được về phía sau lui hai bước, chúng ta Tô ra không thẹn với lương tâm, sự tình gì đều không có đã làm. A, người đây là chắc chắn ta tìm không thấy chứng cứ. Không tồi, ta đích sắc còn không có tìm được chứng cứ, nhưng là Tô đại nhân, ngươi ở triều làm quan nhiều năm, hẳn là có thể xem rõ ràng, chuyện tới hiện giờ, chứng cứ không chứng cứ đã hoàn toàn không quan trọng. Ý đức trưởng công chúa vì cái gì muốn nhận ta làm ngoại tôn nữ, thật là nhìn chúng ta phẩm hành hảo, hợp nàng mắt duyên. Tô văn Viễn kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng, chẳng lẽ nói. Không tồi, ý đức trưởng công chúa đã lén nhận hạ ta mâu thân, tự nhiên cũng nhận hạ ta, cho nên mới có muốn nhận thân cách nói. Một vân giao mở miệng đánh gây hắn trong lòng thượng tồn may mắn. Không có khả năng, nếu là trưởng công chúa thật sự đã biết, vì sao ta tô ra. vì cái gì các ngươi còn hảo hảo mà tồn tại không có bị trưởng công chúa thu thập một vân dao con con khỏe môi nay đơn giản thực tự nhiên là bởi vì ta cầu tình ta cảm thấy một chút liền đem các ngươi tô ra nghiền chết quá mức tiện nghi các ngươi cho nên muốn lưu trữ chậm rãi tra tấn tô văn viễn ngón tay phát ra run nhìn một vân dao trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ thần sắc lúc này hắn khẩn trương liền hô hấp đều mau quên hết chỉ còn lại có một loại dao mổ huyền cổ sợ hãi cảm ý đức trưởng công chúa đã biết nàng đã biết tô thanh chính là nàng nữ nhi đã biết nhiều năm như vậy là tô ra đem nàng nữ nhi giấu kín lên như vậy kết quả làm hắn suy nghĩ một chút liền cảm thấy tuyệt vọng nhìn tô văn viễn thần sắc một vân giao cong môi khẽ cười một tiếng tô đại nhân sắc mặt như thế nào như vậy nàng kham chẳng lẽ nói lao phu nhân không có đem chuyện này nói cho người sao trên giường lão phu nhân tôn thị áp lực gào giống một tiếng ánh mắt giống như tôi độc dao nhỏ từng cái chát ở một vân dao trên người. Một vân dao quay đầu đi, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, ta nhưng thật ra quên mất, lao phu nhân hiện tại miệng không thể nói, liền tính là tưởng nói đều nói không được, thật là đáng tiếc. Tô văn viện hơn nửa ngày mới chấn định xuống dưới, miễn cưỡng tìm về chính mình thanh âm, người hôm nay tới, rốt cuộc có cái gì mục đích? Mục đích nói, muốn nói có thật là có một cái một vân dao lánh hạ ánh mắt, thanh âm giống như thoái ngọc. Các ngươi tô ra hôm nay khởi đối ngoại tuyên bố, đem ta cùng mẫu thân trục xuất đi. Đem các ngươi trục xuất tô ra. Tô văn viên nhíu chặt giữa mày, một vân giao, ngươi đây là muốn cho ta tô ra thanh danh tẫn hủy có phải hay không? Ý đức trưởng công chúa nhìn chúng một vân giao, bọn họ tô ra liền lập tức đem người đuổi đi đi ra ngoài, chẳng phải là cho thấy bọn họ đối ý đức trưởng công chúa bất mãn, khinh thường muốn nàng nhìn chúng người. Là hủy diệt một ít thanh danh. Vẫn là hủy diệt toàn bộ gia tộc, Tô Đại Nhân sẽ tự có chính mình quyết đoán, liền không cần ta nhiều lời, đúng không? Một vân giao chắc chắn nhìn Tô Văn Viễn, thanh danh. Hiện tại Tô Gia còn có thanh danh đáng nói sao? Tô Văn Viễn thật sâu mà hút hai khẩu khí, hảo, ta đáp ứng ngươi. Hắn hiện tại lấy một vân giao là một chút biện pháp đều không có. Tô Đại Nhân quả nhiên là người thông minh. Nàng Liên biết, Tô Văn Viễn không có chống cự rốt cuộc cốt khí. Nhiều năm như vậy, tô gia nhìn là tô văn viên chống đỡ bề mặt, kỳ thật toàn dựa lao phu nhân ở sau lưng bày mưu tinh kế, hiện tại lao phu nhân ngã xuống đi, tô gia thiên liền sập xuống hơn phân nửa, nỗ lực duy trì không bị người dâm chết chính là tốt, càng đừng nghĩ lại tiến thêm một bước. Còn có tô vũ nghi, nàng muốn vào cung phụng dưỡng hoàng thượng, tô thanh Ngô lại muốn nên thú lục công chúa. Tô gia là càng ngày càng có xem đầu, kế tiếp hơn nửa năm. Kinh đô bá tánh đều không cần sầu không có náo nhiệt nhưng xem. Tô văn viễn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chính là lại không hề biện pháp. Một vân giao mục đích đặt thành, quay đầu nhìn về phía một bên nhị phu nhân, nhị phu nhân, gần đây tốt không. Đa tạm một tiểu thư quan tâm, gần đây hết thể mạnh khỏe. Thích thị nỗi lòng phức tạp, rất là may mắn lúc trước lựa chọn cùng một vân giao đứng ở một bên, bằng không, bọn họ nhị phòng sợ là đã sớm bị hủy rớt. Nhị phu nhân nhưng hoan nghênh ta đến tây viện đi ngồi ngồi xuống. Tự nhiên hoan nghênh, tô phu nhân thỉnh, mục tiểu thư thỉnh. Mục vân giao đứng dậy, nhìn nhìn trên giường mồm to, mồm to thở phì phò lão phu nhân tôn thị, hơi hơi con con khỏe môi, lão phu nhân hảo sinh tinh dưỡng, lần sau có cơ hội, ta lại đến vấn an ngươi. Tôn thị gắt gao mà cắn răng, ngón tay không ngừng vũ động, tiện nhân, mục vân giao tiện nhân này. liền tính là biến thành ác quỷ. Nàng cũng nhất định phải cuốn lấy một vân dao cùng Tô Thanh, làm các nàng mẹ con không chết tử tế được. Nhìn Tôn Thị trong mắt tàn nhẫn hận ý, một vân giao ý cười càng đậm, nhẹ nhàng cười một tiếng, làn váy khẽ nhúc nhích hướng cửa đi đến. Một đường đi vào Tây Viện, một vân giao quanh thân khí thế đạm nhiên xuống dưới, hơi mang xin lỗi cùng nhị phu nhân thích thị hành lễ, mới vừa rồi tạm thích hướng dưới không có cách nào cùng phu nhân chào hỏi, còn thỉnh phu nhân thứ lỗi. tiểu thư không cần như thế khách khí lại nói tiếp nên là ta cảm ơn ngươi mới đúng nếu không phải có ngươi hỗ trợ hưu nhi đã sớm mất mạng tô hữu tử trong phòng chạy ra nhìn đến một vân giao vội vàng tiến ra đón vân giao muội muội ngươi như thế nào hiện tại mới đến có phải hay không đem ta quên mất ngươi nếu là dám nói đã quên ta nhất định muốn cùng ngươi tính sổ nhị phu nhân thích thị trong lòng hoảng hốt hưu nhi không thể vô lễ tô hữu sửng sốt nhìn nhìn một vân giao phía sau đi theo những người đó trong lòng bừng tỉnh minh bạch cái gì vân giao ta nhưng không sợ ngươi tính sổ dù sao ngươi hiện tại thân thể còn không có hảo toàn đánh là đánh không lại ta một vân giao nắm lấy tô hữu tay an tết ngươi nhưng thu được cái gì thứ tốt thân là làm tỉ tỉ có phải hay không hẳn là đưa ta một ít năm đó lễ tô hữu ánh mắt sáng lời vui mừng một lần nữa nhiễm đáy mắt ngươi lâu như vậy mới đến xem ta Có thứ tốt ta cũng chính mình khấu hạ, mới không cho ngươi. Nhị phu nhân thích thị nhìn đến một vân giao đối tô hữu thái độ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, làm hai người bọn nàng ở bên nhau nói chuyện, chính mình tắt đến bên cạnh chiêu đái tô thành Đi vào phòng bên trong, một vân giao không có trước xem tô hữu lễ vật, mà là làm nàng ngồi xong giúp nàng bắt mạch, mạch tượng vững vàng rất nhiều, lại điều dưỡng một đoạn thời gian liền không có việc gì. Tô hữu gật gật đầu, vân giao. Ngươi, Một vân dao ngẩng đầu, mặt mày mang theo ý cười, làm sao vậy? Phía trước không phải luôn muốn chiếu cố ta sao? Lúc này biết ta không phải tô ra người, liền không chiếu cố sao? Tô hữu vốn dĩ chố mắt thần sắc đột nhiên sáng lên, ngươi! Ngươi còn nhận ta đương tỷ tỉ, tỉ sao? Không, ta ý tứ là không lo tỉ tỉ cũng không có quan hệ, chúng ta còn có thể làm bằng hữu, so tỉ mội còn tốt cái loại này bản thân, ngươi có chịu không? Hảo A! vậy ngươi thu năm lễ muốn đa phần ta một ít mới được hảo ta đây liền làm người đi lấy đều cho ngươi toàn bộ đều đưa ngươi tô hữu cười gương mặt biên nhấp khởi thật sâu mà má lún đồng tiền nhìn phá lệ điểm mỹ một vân dao vươn ra ngón tay tới chọc chọc không khỏi theo nàng cười khai nàng nhân sinh đã hoàn toàn cùng kiếp trước bất đồng có mẫu thân có bà ngoại có nghĩa phụ nghĩa mẫu còn có việt vương giống như là mẫu thân đã từng nói qua Nàng trong cuộc đời vốn dĩ nên có được rất nhiều, mà không phải cả ngày nghị báo thủ cùng tranh đấu. Hiện giờ lại có tô hữu cái này bằng hữu, chỉ hy vọng kế tiếp viên viên mãn mãn mới hảo. mươi 452 chưa bao giờ gặp qua mặt giày vô sỉ nhà. Nhị phu nhân thích thị đi tới nói cho tô hữu, đại phu tiến đến bắt mạch, làm nàng chạy nhanh qua đi. Tô hữu lôi kéo một vân rao tay, rất là lưu luyến không rời, ngươi nhưng nhớ rõ nhất định phải tới xem ta. Bằng không ta Ta liền đi nguyên nơi đó tìm ngươi Một vân giao cười gật đầu Hảo a, ta chờ ngươi tới chơi Chờ đến tô hữu rời đi Nhị phu nhân thích thị nhìn về phía một vân giao Trong lòng một mảnh thấp thỏm bất an Vân giao, ý đức trưởng công chúa thật sự đã biết ân, đã biết kia tô ra Tô ra ý đức trưởng công chúa đối chính mình nữ nhi cảm tình Kinh đô bên trong mọi người đều biết Hiện giờ nàng nhận hạ tô thành Đã biết nàng bị tô ra người giấu kín, như thế nào sẽ dễ dàng mà buông tha. Nhị phu nhân không cần lo lắng, trưởng công chúa Điện Hạ đều không phải là không rõ thị phi người. Thích thị miễn cưỡng chấn định xuống dưới, nắm chặt ngón tay dùng sức gật đầu, là, trưởng công chúa Điện Hạ minh bạch thị phi, lòng dạ rộng lớn, tất nhiên sẽ không so đo chúng ta này đó không hiểu rõ người. Vân Giao, hy vọng ngươi có thể ở trưởng công chúa trước mặt nói tốt vài câu. Phu nhân yên tâm đó là, nhìn đến nhị phu nhân thích thị thần sắc vẫn luôn phá lệ câu nghệ mục vân giao không có tiếp tục ở lâu nói vài câu chúc phúc nói lúc sau liền nhích người rời đi an hòa huyện trung bị tức giận đến ngũ tạng đều đốt tô văn viễn một mình ngồi hồi lâu đồng nhiên đứng dậy về tới đông viện đem tô thanh ngô kêu lại đây phu thân tô thanh ngô vừa muốn đi ra cửa tấn vương phủ thình an nghe được tô văn viễn kêu hắn lập tức đi vòng vèo trở về thanh ngô mục vân giao hôm nay lại đây Nàng nói Ý Đức Trưởng Công Chúa đã biết Tô Thanh thân thế. Tô Thanh Nô trong lòng dùng mình, giữa mày đột nhiên vừa động, không có chứng cứ, Ý Đức Trưởng Công Chúa như thế nào sẽ tin tưởng. Không rõ ràng lắm, bất quá xem một vân giao thần sắc không giống như là nói dối, chúng ta muốn chạy nhanh nghĩ cách, bằng không, Tô ra liền thật sự xong rồi. Tô Thanh Nô nhanh chóng cân nhắc, trong đầu các loại cảm xúc dối rắm phức tạp, một hồi lâu bỗng nhiên ngẩng đầu, phụ thân... Lúc trước tổ phụ cùng tổ mẫu đem tô thành che giấu lên, vì chính là hướng trưởng công chúa tranh công, hiện giờ chúng ta không ngại liền dựa theo phía trước kế hoạch tiến hành. Phía trước kế hoạch như thế nào hành đến thông? mục vân giao hiện tại tuy rằng không biết tình hình thực tế, nhưng bằng vào chúng ta tô ra phía trước làm, nàng tuyệt đối nhận thấy được trong đó sắc ý, nhất định sẽ không dễ dàng tin tưởng chúng ta nói. Nàng có tin hay không không quan trọng? Quan trọng chính là biện pháp này có thể cứu tô ra thì tốt rồi. Hiện giờ ý đức trưởng công chúa đem chúng ta coi như dấu kín nàng nữ nhi kẻ thù, nhưng nếu là chúng ta tô ra lắc mình biến hóa, biến thành cứu nàng nữ nhi ân nhân đâu? Phương pháp này nếu là được không, tự nhiên là không thể tốt hơn, chỉ là ý đức trưởng công chúa cùng hoàng thượng cũng không tốt lừa gạt, ngươi tưởng hảo nên làm cái gì bây giờ? Một cái thao tác vô ý, liền có khả năng biến khéo thành vụ. Ta tổ mẫu cũng bị mất nữ nhi, bất quá, ta tổ mẫu nữ nhi là bị lòng mang ý xấu hạ nhân sấn loạn trộm đi, kia hạ nhân vì trả thù tổ mẫu đã từng trách đánh quá nàng, sinh khi dưới đem tô già nữ nhi bán cho mẹ mình, ở người môi giới chung, chúng ta tô già nữ nhi gặp trưởng công chúa nữ nhi, hai người đồng thời bị ở nông thôn nhân ra mua đi nhận nuôi, mà chúng ta tô già nữ nhi vì cứu rơi xuống nước trưởng công chúa chi nữ chết non. Lưu lại tín vật liền đến ý đức trưởng công chúa nữ nhi cũng chính. Là tô thanh trong tay, chúng ta tô ra ở hoàn toàn không hiểu rõ dưới tình huống, đem nàng nên đón trở về tô ra. Này! Ý nghĩ như vậy là không tội, chỉ là trưởng công chúa cùng tô thanh sẽ tin sao. Nàng đi lạc thời điểm tuổi rất nhỏ, sớm đã không nhớ rõ năm đó sự tình, hiện giờ tự nhiên là chúng ta nói cái gì chính là cái gì, chỉ cần lấy ra một chút chứng cứ tới thì tốt rồi. Lúc trước có quan hệ tô thanh chân chính thân phận chứng cứ, sớm đã bị hủy hư sạch sẽ, muốn nói có thể sử dụng được với, chỉ còn lại có một kiện, ở ngươi tổ mẫu trong tay, ta có thể đi mang tới. Vậy là tốt rồi, nhận nuôi tô thanh tô lực cùng vương thị có thể tin đến quá. Tô thanh Ngô định ra quyết tâm, tuyệt đối tin được, bằng không, ngươi tổ mẫu cũng sẽ không yên tâm bọn họ dưỡng tô thành. chỉ là chuyện này nếu là lan truyền đi ra ngoài tô văn viên nói, đồng nhiên dừng lại câu chuyện. ta nhưng thật ra đã quên lan truyền đi ra ngoài bất quá chính là lại nhiều chút tội danh là được dù sao chúng ta tô ra đã bị ý đức trưởng công chúa ghi hận thượng cũng không nhiều lắm kém này một hai kiện tội danh thanh ngô yêu cầu như thế nào làm ngươi cứ việc phái nhân thủ đi ra ngoài hiện giờ sự tình trong nhà vi phụ cũng chỉ có thể cùng ngươi thương lượng là phụ thân ra đông viện tô thanh ngô vững vàng đôi mắt đem trong lòng kêu gào không cam lòng áp xuống đi Hắn cùng một vân giao đã càng đi càng xa, mặc kệ lúc trước ấn kỳ có bao nhiêu sâu khác, lúc này đều đã biến thành thù địch. Hắn muốn bảo Tô Gia, nàng muốn tranh chất tướng, hai người căn bản vô pháp cùng tồn tại, cho nên mặc kệ trong lòng có bao nhiêu khó chịu, hắn đều cần thiết kiên định chính mình lựa chọn. Từ Tô Gia rời đi một vân giao lòng tràn đầy thoải mái, chỉ cần nghĩ đến có thể hoàn toàn thoát ly Tô Gia, liền cảm giác so kiếm lời mấy chục vạn lượng bạc đều vui vẻ. Đến tàu vận niên trong phủ đi bãi phòng thời điểm, trên mặt vẫn luôn ý cười không ngừng. Kim phu nhân tiến lên đem một vân dao ngâm dậy tới, đệ thượng hồng bao rất có trọng lượng, giao nhi, hiện giờ ngươi cũng coi như là hết khổ. Được đến ý đức trưởng công chúa nhìn chúng, tô gia cũng không dám nữa tùy ý khó xử, có thể quá thượng một đoạn thanh tịnh nhật tử. Một vân dao mỉm cười, nghĩa mẫu hiện giờ thế nào? Kim gia bên kia, sống yên ổn nhiều, vẫn là ngươi tưởng biện pháp hảo. kim gia hiện giờ ngày càng suy thoái nàng phụ thân ở biết được một vân giao bị ý đức trưởng công chúa nhìn chúng lúc sau nói chuyện xa không có phía trước kiên cường tới trong phủ số lần đều thiếu làm nàng cảm thấy xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng giao nhi đêm qua cung yến ngươi vị kia tô ra biểu tỷ tô vũ nghi tâm tư rất nhiều người đều nhìn ra manh mối hiện giờ vân giao tiền đồ vừa lúc nhưng ngàn vạn không cần bị nàng liên lụy nghĩa mộ yên tâm thực mau tô ra sự tình liền phải giải quyết. Một vân giao nói xong, cảm giác chính mình quần áo bị nhẹ nhàng mà túng chặt, quay đầu đi xem, không khỏi cười ra tiếng tới. Vì phương tiện Kim Phu Nhân chăm sóc Hải tử, hai người bọn nàng ngồi ở giường biên, tào chất văn liền ở trên giường chơi đùa, hắn hiện tại đã tới rồi sẽ bỏ tuổi tác, phảng phất có vô cùng vô tận tinh lực, như thế nào đều sẽ không mệt. Có lẽ là một vân giao ống tay háo thượng theo hoa tử đang hấp dẫn ở hắn, Chọc đến hắn vươn béo tốt mập mạp móng vuốt nhỏ không ngừng lôi kéo Cái này tên vô lại Kim phu nhân vội vàng đem hải tử bế lên tới Giao nhi ngươi là không biết Này tên vô lại cả ngày không yên phận Tuy rằng mới đinh điểm đại Nhưng là lại nghịch ngậm khẩn Chiếu cô nàng hai cái ma ma đều chịu không nổi Tiểu hải tử chính là hẳn là như vậy Tào chất văn bị kim phu nhân ôm Lại là một chút đều không an tĩnh Một hai phải nháo tìm một vân giao không thể Mục Vân giao duỗi tay đem hắn tiếp nhận tới, Tiểu hài Tử mềm mại ôm vào trong ngực nặng trĩu, liệt miệng cười rộ lên thanh âm non nớt, làm người tâm đều đi theo mềm mại lên. Kim Phu nhân vốn tưởng rằng Mục Vân giao sẽ không ôm hài Tử, bất quá xem nàng tư thế rất là thành thạo, không khỏi trêu ghẹo nói: Giao Nhi thật là làm cái gì giống cái gì, cũng không biết ai có phúc khí, có thể đem ngươi cưới trở về. Chúng ta Giao Nhi, tất nhiên là cái hiền thê lương mẫu. Một vân giao ngẩn ra, ngay sau đó chậm rãi cười khai, trước một đời nàng cùng hài tử vô duyên, chỉ nhớ rõ mất đi khi cái loại này tê tâm liệt phế đau đớn. Kiếp này, nàng cùng Việt Vương sợ là liên kết quả đều sẽ không có, càng đừng nói hài tử. Bất quá, nàng thế nhưng cam tâm tình nguyện tiếp thu loại kết quả này, cũng không biết có tính không tạo hóa trêu người. Chương 453 đoạt tới lễ vật tự nhiên không tính. Tào chất văn liên tiếp dính một vân giao. nàng vừa đi liền nghẹn miệng bắt đầu khóc chọc đến một vân giao không đành lòng chỉ có thể ở tàu ra dùng qua cơm trưa đem béo tiểu tử hống ngủ lúc sau mới nhích người rời đi về tới trong nhà tư cầm chính chờ ở cửa nhìn thấy một vân dao trở về vội vàng tiến lên bầm báo tiểu thư việt vương điện hạ tới lúc này đang ở cùng phu nhân nói chuyện phiếm đâu ân một vân dao trên mặt bình tĩnh trong lòng lại là nhịn không được vui mừng lên trong phòng Tô thanh thổn thức thanh không ngừng, A, Việt Tây Đại Tuyết thật sự có như vậy lại sao? Gặp qua Việt Vương Điện Hạ, gặp qua mẫu thân. Vân Giao không cần đa lễ. Việt Vương nhỏ đến không thể phát hiện nhẹ nhàng thở ra, nhìn một Vân Giao ánh mắt đu hòa. Một Vân Giao đứng dậy, mẫu thân ở cùng Việt Vương Điện Hạ nói cái gì, ta nghe được có tuyết gì đó. Giao nhi, ta nghe Việt Vương Điện Hạ nói, Việt Tây Tuyết Hạ đến phá lệ đại, có địa phương đều có một người thâm đâu. ngươi nói này nếu là đi đường thời điểm không cẩn thận lập tức rớt vào hố còn không trực tiếp bị tuyết chết đuối một vân giao nhịn không được bật cười cười nhìn việt vương liếc mắt một cái người này đều học được nói hiệu nói vượng việt tây là lãnh cũng có tuyết nhưng tuyệt đối sẽ không có như vậy lại tuyết việt vương vội vàng đối với một vân giao nháy mắt hy vọng nàng không cần vạch trần chính mình mới vừa rồi vì hống tô thanh cao hứng hắn có thể nói là vắt hết vóc đúng vậy mẫu thân Cho nên Việt Tây nơi đó thật là trụ không được người. Tô Thanh vội vàng trừng mắt nhìn Mục Vân Giao một chút, Việt Vương Điện Hạ không phải ở Việt Tây ở như vậy bao lâu thời gian sao Có thể chịu đựng được như vậy gian nan hoàn cảnh, Việt Vương Điện Hạ tính tình thật là làm người bội phụ. Mẫu thân nói rất nhiều lời nói, đột nhiên nhớ tới hậu viện còn có một chút sự tình. ngươi ở chỗ này bồi một chút Việt Vương Điện Hạ, mẫu thân đi vội trong chốc lát lại qua đây. Mẫu thân! hảo hảo chiêu đái hảo việt vương điện hạ tô thanh lôi kéo một vân dao tay vỗ vỗ đứng dậy mang theo tư cầm đám người rời đi cẩm lan cùng cẩm xảo cho nhau liếc nhau cũng thức thời thối lui đến cửa xa hơn một chút một chút địa phương thủ một vân dao nâng lên đôi mắt đối diện thượng việt vương mỉm cười tầm mắt tức khắc có chút không được tự nhiên việt vương điện hạ như thế nào sớm như vậy lại đây chẳng lẽ không cần tiếp đãi tiến đến trong phủ chúc tiết thần tử nhóm sao mặc dù là việt vương không chịu hoàng thượng sùng ái cũng sẽ có người thừa dịp ngày tết đến hắn trong phủ tặng lễ đi lại huống chi năm nay việt vương ở năm cũ tiết thi cháo sự tỉnh thượng ra nổi bật hoàng thượng thái độ có điều đung lỏng sinh ra khác tâm tư người liền càng nhiều một ít không cần ta làm thành công công đem phủ môn đóng cửa nói không thấy khách ứng phó những cái đó dụng tâm kín đáo thân tử nơi nào có tới nơi này xem vân giao quan trọng vân giao ta ta có kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi việt vương nói đứng dậy đem trong tầm tay hộp đưa đến một vân dao trước mặt một vân dao mở ra nhìn đến bên trong đặt 12 chi cầm tinh cây trâm không khỏi cười một tiếng việt vương điện hạ này lễ vật thật đúng là sáng tạo khác người một vân dao lấy ra một con nằm thỏ thoa tiểu xảo con thỏ dùng màu trắng ấm ngọc chế tạo con thỏ đôi mắt dùng hồng hắc hai sắc đá quý được hảm một bên có bích tỉ ngọc điền làm nổi bật phá lệ là lướt đáng yêu Việt vương từ nàng trong tay tiếp nhận nằm thỏ thoa, cẩn thận cắm vào một vân dao phát gian, ngắm nghĩa nàng ý cười mỹ lệ khuôn mặt, trong ánh mắt tràn đầy nhu sắc, rất đẹp. Một vân dao chớp chớp mắt, hơi hơi hoai hoai đầu, mang theo một tia nói không nên lời giảo hoạt, tứ ra nói chính là người đẹp, vẫn là châu thoa đẹp. Việt vương ngực hô hấp cứng lại, một lòng phảng phất trang vào một con tung tăng nhảy nhót con thỏ, phanh phanh phanh tả đột hữu đâm, làm hắn cả người loạn thành một đoàn, người. Một vân dao ngăn không được cười khai, vậy là ngươi nhiều xem trong chốc lát, bất quá, nếu là ngươi xem đủ rồi, về sau không nghĩ lại nhìn làm sao bây giờ. Việt vương vội vàng lắc đầu, sẽ không. Hắn như thế nào sẽ có xem đủ một ngày đâu, hắn ước gì đem vân giao phủng ở lòng bàn tay, cả ngày cẩn thận che chở làm bạn, vô luận như thế nào đều là xem không đủ. Không khí dần dần trở nên ấm áp, không biết có phải hay không trong phòng than hỏa quá đủ. Việt vương thế nhưng cảm giác có chút miệng khô lơi khô, trong lòng nhiệt, trên người cũng nhiệt đến lợi hại. Một vân dao bị Việt vương trắng ra tầm mắt xem có chút không được tự nhiên, không tự chủ được túi đầu, chính không biết nên nói chút cái gì, đồng nhiên một đạo bóng trắng hiện lên tới, theo một vân dao quần áo bỏ đến nàng trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà cọ làm lũng, chi chi, chi chi. Đạp tuyết. Một vân dao đem tuyết hồ ôm lấy, nhịn không được sờ sờ nó ra lông, hôm qua còn ngoan ngoãn, Việt vương nhịn không được những mày, vân giao, tuyết hồ là không thể sủng, nó trời sinh tính tình dã, hẳn là nhiều hơn rèn luyện nó. Như vậy ôm còn thể thống gì? Nó như vậy tiểu, tự nhiên muốn sủng một ít, đến nỗi gia tính, nó thân là tuyết hồ, sẽ không quên buồn, ngươi nói đúng sao? Đạp tuyết, tuyết hồ không biết vì cái gì cảm giác cả người lạnh lùng, ngay sau đó ôm móng nuốt lấy lòng đối với một vân giao lay động, chi chi, chi chi. một vân dao trong mắt nguy hiểm quang mang tan đi bắt lấy tuyết hổ đối với việt vương đã bài bái mau chút cấp tứ ra hành lễ làm hắn cho ngươi ăn tiết hồng bao tuyết hồ nhìn nhìn việt vương nâng lên sau lưng đối với lô thai gãi gãi rồi sau đó quay đầu đi dùng lông xù xù ngông đối với việt vương vằn mèo. một vân dao chợt bật cười yêu thương đem tuyết hổ bế lên tới đối với gương mặt cọ cọ tuyết hổ cao hứng chi chi tê vươn đầu lưỡi tới liếm một vân dao gương mặt <cười> ha ha người nhà việt vương hơi hơi meo lại đôi mắt nếu không phải băn khoăn đến một vân dao đem tuyết hồ đương bảo bối hắn hiện tại nên qua đi vặn gây nó cổ thật vất vả một vân dao cùng tuyết hồ nháo đủ rồi việt vương đem này sách lên tới phóng tới một bên vân dao ta đưa cho ngươi lễ vật ngươi thích sao thích một vân dao ngắm nghĩa hộp tinh mỹ trông cải như vậy dụng tâm lễ vật có ai sẽ không thích đâu vậy ngươi có phải hay không quên mất thứ gì một vân dao vớt ve cây châm ngón tay một đốn dường như không có việc gì hỏi cái gì ta quên thứ gì ta lễ vật đâu việt vương điện hạ lễ vật không phải đã tặng sao tặng một vân dao nhìn về phía hắn bên hông treo túi tiền kia chẳng phải là sao ta chính mình đoạt tới lễ vật tự nhiên không tính vậy đã không có thật sự đã không có đã không có việt vương nhịn không được thở dài một tiếng trong lòng nói không nên lời thất vọng Ta xem phụ hoàng cùng hoàng cô cô đều có quần áo, cho rằng ta cũng sẽ có. Vân giao, ngươi nhất am hiểu chính là theo thùa, chính là thời gian dài như vậy, lại trước nay không có vì ta động quá một châm nửa tuyến, này túi tiền vẫn là ta đoạt lấy tới. Nhìn Việt vương mất mát thần sắc, một vân giao đông nhiên cảm thấy chính mình có chút quá mức, Việt vương điện hạ tất nhiên không thiếu quần áo xuyên. Thiếu, hiện giờ là tân nhiên, ta một kiện quần áo mới đều không có. mục vân giao hơi hơi mí môi ta đây đưa ngươi chút ngân lượng tìm tú nương giúp ngươi làm hai thân ai việt vương thở dài một tiếng ngự khí nói không nên lời thất vọng mặt khác tú nương làm liền tính nếu là mục vân giao đứng dậy sửa sang lại váy áo mẫu thân đi thật lâu ta đi xem nàng vội chút cái gì việt vương điện hạ nếu là không có gì mặt khác sự tình nói liền trước hết mời về đi vân giao cẩm lan cẩm xảo tiễn khách mục vân giao nói xong Trực tiếp tiếp đón một tiếng xoay người rời đi. chương 454 cảm thấy mỹ mãn Việt vương. Phủ trước cửa, Việt vương xoay người lên ngựa rời đi. cẩm lan cùng cẩm xảo trở lại hậu viện, cùng một vân giao nói lời này. Tiểu thư, Việt vương điện hạ rời đi thời điểm, nhìn qua phá lệ nghiêm túc, sợ tới mức nô tỉ cũng chưa dám lớn tiếng nói chuyện. Ngài có phải hay không cùng Việt vương điện hạ cãi nhau? Nghĩ đến Việt vương phía trước căn quái. chỉ vì hướng nàng muốn lễ vật bộ dáng mục vân giao buồn cười ta như thế nào sẽ cùng hắn cãi nhau cẩm xảo gật gật đầu cũng là việt vương điện hạ tính tình tuy rằng thanh lãnh nhưng là đối tiểu thư cực kỳ bao dung liền tính là có tức giận cũng sẽ không hướng về phía tiểu thư phát. cẩm lan vội vàng kéo nàng một chút nha đầu này gần nhất luôn là ái nói đại lời nói thật một chút đều giấu không được chuyện so tư thư còn không bằng mục vân giao ý cười một đốn Đối với cẩm xảo hư một tiếng, xem các ngươi hai cái vất vả, vốn dĩ tưởng đem hồng bao cho các ngươi, hiện giờ ta chính mình lưu trữ. Tiểu thư, nô tì nhìn chúng một hộp phấn mặt, hiện giờ liền chờ ngài hồng bao phát xuống dưới sau đó đi mua, ngài đáng thương, đáng thương nô tì. Các ngươi nói phấn mặt, sáu lượng khoảng thời gian trước không phải đưa lại đây thật nhiều sao. Các ngươi một người chọn một hộp lấy đi, hồng bao ta liền trước thủ sẵn. làm này hai cái hư nha đầu nhàn rỗi không có việc gì trêu ghẹo nàng chính là không đem hồng bao cho các nàng thử. việt vương cưỡi ngựa về tới vương phủ trên mặt thần sắc như cũ lãnh lạnh thành công công nhìn thấy hắn đi tới vội vàng đón nhận tiền đến vương ra ngại nhưng đã trở lại mục tiểu thư làm người đưa tới năm lễ ngài không trở lại nô tải đám người cũng không dám xem ngài mau quay trở lại năm lễ vân giao làm người đưa tới đúng vậy mới vừa đưa lại đây không nhiều lắm trong chốc lát việt vương ảm đạm thần sắc dần dần mà sáng lên bước đi vào phòng nhìn đến bàn thượng đặt hộp hơi hơi hít vào một hơi lúc sau tiến lên động thủ mở ra nguyên bộ thiên màu thủy lam quần áo chỉnh tề đặt ở hộp thành công công ở một bên cảm thán một tiếng quần áo a vương ra mau lấy ra tới coi một chút việt vương thân hình cứng đờ quay đầu lại nhìn về phía thành công công thành thúc ta có chút khát nước ngài đi giúp ta đoan chút nước trả đến đây đi thành công công quay đầu lại nhìn về phía ở cửa nhìn xung quanh vu hằng vu hằng vương gia khát nước mau đi giúp vương gia đoan ly trả tới vu hằng quay đầu lại liền sai xử cửa hộ vệ ngươi chính là ngươi mau chút giúp vương gia đoan ly trả tới nói xong tiếp tục tham đầu nhìn xung quanh hắn cũng tò mò một tiểu thư sẽ làm cái gì quần áo cấp vương gia hộ vệ sửng sốt một lát vội vàng gật đầu đúng vậy việt vương ho khan một tiếng xem ra đem thành công công đuổi ra đi là không quá khả năng hắn lấy ra quần áo trong mắt ý cười càng ngày càng nùng liệt thành công công tán thưởng một tiểu thư tay nghề thật là hảo thiên ý y hảy vô phùng xảo đoạt thiên công không người có thể cập thật là lao nô đều nghĩ không ra cái gì từ tới hình dung chỉ có thể nói tốt vương ra mau chút mặc vào thử xem việt vương suy nghĩ một lát cầm lấy hộp xoay người đi nội gian Thành công công dối cổ, vương gia, cần phải lão nô hầu hạ ngài thay quần áo A. Ở cửa nhìn xung quanh vu hằng một chút không đứng vững ké trong muôn mặt, Thành công công, vương gia chưa bao giờ thích người khác hầu hạ thay quần áo, ngài chẳng lẽ quên mất. Thành công công dùng còn sót lại một con mắt phiên cái đại đại xem thường, dù ngươi nói. Hắn không phải tò mò sao, mục tiểu thư chuẩn bị quần áo chính là nguyên bộ, liền ai ngọc thượng hoa văn đều phá lệ tình mỹ lịch sự tao nhã. Có thể trước tiên nhìn đến nên thật tốt Dung ước chừng 30 phút Thành công công cổ đều thân dài quá Việt vương mới từ phòng trong ra tới Thiên thủy lam tô nhã áo dài thượng Theo tinh mỹ bảo tương hoa văn Ống tay áo trốn là biển mây đồ án Đai ngọc khẩn thúc Thân hình như hồng Làm Việt vương quanh thân lánh ngạnh hơi thở nhu hòa không ít Vốn dĩ liền tuấn Mỹ tới rồi Cực điểm khuôn mặt có quần áo phụ trợ Càng thêm không người có thể cợt, Thành công công mãn nhãn tán thưởng Không hổ là một tiểu thư bút tích. Này thân quần áo phá lệ thích hợp Việt Vương. Vũ Hằng liên tục gật đầu. Việt Vương điện hạ ngày thường quần áo đều lấy huyền. Thanh hai sắc là chủ. Bọn họ xem thói quen. Cảm thấy như vậy nhan sắc khá tốt. Lại không nghĩ rằng. Kỳ thật mặc vào như vậy tố nhã quần áo. Nhà mình chủ tử càng thêm hấp dẫn người. Việt Vương dơ lên khỏe môi cả ngày đều không có đi xuống. Tới rồi ngày thứ hai vào cung tình an. Liền hoàng tử phục sức đều không có đổi. Trực tiếp liền xuyên này một thân Hoàng thượng gặp được hạc trong bầy gà Việt vương Rất là kinh ngạc một phen Còn ngầm trộm mà tìm ý đức trưởng công chúa Nói chuyện, cảm thấy có phải hay không Chính mình phía trước quá xem nhẹ Việt vương Làm hắn cả người tính tình Đều có chút dưỡng trợ Hiện tại nói chuyện làm việc làm hắn Cái này phụ hoàng đều đoán không ra Ý đức trưởng công chúa nghe xong cười Một hồi lâu, ngược lại là chọc đến Hoàng đế cảm giác thập phần ngượng ngủ Quay đầu lại phong thưởng Việt vương Rất nhiều đồ vật tiếp nhất mấy cái hoàng tử đều cắt co phong thưởng chính là luận ban thưởng nhiều ít thế nhưng là phía trước bị chịu vắng vẻ việt vương rút được thứ nhất làm kinh đô bên trong không khí dần dần mà đã xảy ra một chút biến hóa an tết mấy ngày nay nhật tử rất là bình tĩnh trong cung các phi tần nghĩ mọi cách hống hoàng thượng cao hứng tô vũ nghi cũng an an tĩnh tĩnh không có nháo ra cái gì nhiễu loạn tới làm người cảm thấy thư thái không ít thời gian bay nhanh tháng riêng mười ngày này một vân giao sớm mà đứng dậy Cẩm lan một bên giúp nàng sửa sang lại váy áo, một bên ôn nhu nói chuyện, tiểu thư, ngày hôm nay khởi như vậy sớm, là muốn đi tham gia tấn vương tổ chức ngắm đèn xe sao. Ngắm đèn xe muốn buổi tối, tự nhiên không vội, ta đi trước một chuyến Việt vương phủ. Cẩm lan nhấp môi cười khai, kia chờ lát nữa nô tỉ giúp tiểu thư trang điểm thời điểm, nhất định phá lệ cẩn thận, tất nhiên muốn cho tiểu thư quang thải chiếu nhân. Ta xem ngươi tuổi tắc cũng không nhỏ, nếu là có người trong lòng. kịp thời nói cho ta cùng mẫu thân, ta cùng mẫu thân vì ngươi làm chủ. Tiểu thư cũng không nên treo ghéo nô tỳ, nô tỳ muốn phụng dưỡng ngài cả đời. Mục vân giao cười một tiếng, nghĩ đến chính mình nằm trước sản xuất hoa quế rượu, phân phó cẩm xảo đi đào ra một vò tới. Này hoa quế rượu chính là dùng chu sa đan quế cánh hoa sản xuất, tiểu thư có không thưởng nô tỳ một ly, cũng làm bọn nô tỳ đi theo nếm cái mới mẻ. Muốn uống nói chính mình lại đi đào một vò ra tới. Này một vỏ ta muốn mang đi, nhưng không có phần của ngươi. Một vân giao trang hảo hoa quế rượu, lại mang lên chính mình chuẩn bị điểm tâm, cùng tô thanh cáo biệt lúc sau, lên xe ngựa thẳng đến Việt vương phủ. Việt vương sớm mà liền ở trong phủ chờ, nghe được thị vệ bẩm báo nói là một vân giao tới, vội vàng đứng dậy đi nhanh nên ra tới. Vân giao. Một vân giao đi xuống xe ngựa, cùng Việt vương liếc nhau, không khỏi hơi hơi gục đầu xuống, gặp qua Việt vương điện hạ. mau chút tiến vào Việt vương phủ cùng phía trước không có quá lớn khác nhau, chỉ là tượng trưng tính treo lên hai ngọn màu đỏ đèn lồng, nhiều chút náo nhiệt hơi thở. Việt vương đánh ra chính mình phủ đệ, có chút hối hận không có hảo hảo bố trí một chút, chính hắn không sao cả, nhưng làm vân giao đại ở chỗ này, liền cảm thấy địa phương đơn sơ, quá mức ủy khuất nàng. Một đường đi qua tiền viện, một vân giao đông nhiên đứng lại bước chân, chỉ vào phía trước chỗ ngoặt một chỗ đỉnh hồng gió. Việt vương điện hạ liền đến nơi đó ngồi ngồi xuống như thế nào hảo thành công công vội vàng làm người quét tước sạch sẽ đình hong gió rồi sau đó lại ở bốn phía lập thượng bình phong dọn xong lò sưởi mềm ghế lúc này mới thỉnh một vân giao cùng việt vương tiến đến ngồi xuống một vân giao ý bảo cẩm lan cùng cẩm xảo đem đồ vật buông rồi sau đó làm các nàng lui xuống đi động thủ mở ra hộp đồ ăn lấy ra bên trong phóng điểm tâm cùng vào rượu hôm nay là tứ gia sinh nhật ta bồi tứ ra uống một chén, coi như làm ăn mừng, như thế nào. Chương 455 bằng không ta liền giết ngươi. Một vân giao hôm nay mặc một cái phỉ hoa véo tơ vàng lụa áo khoác, cổ áo cùng cổ tay áo lăn màu trắng mau biên, trên đầu cắm kia chỉ nằm thọ thoa, lúc này còn con mắt ý cười doanh doanh, làm tiêu điều chống trải phủ đệ tức khắc nhiều vài phần tươi sống, mỹ lệ sát thái. Việt vương ngồi vào một vân giao đối diện, ánh mắt chuyên chú nhìn nàng, chỉ cảm thấy nàng ý cười có thể ngọt đến người trong lòng, giao nhi, đa tạ ngươi. Hắn sinh ra với lanh cung bên trong, Phu hoàng chưa bao giờ đề cập hắn sinh nhật, những người khác liền toàn bộ ăn ý đem chuyện này quên đi, ngay cả hoàng cô cô, sợ chạm đến hắn chuyện thương tâm, cũng là chưa bao giờ đề cập, vân giao có thể nói là cái thứ nhất chính thức vì hắn ăn sinh nhật người. Một vân giao cười ha hơi, dùng sức cùng vò rượu thượng giấy dán làm đấu tranh, kết quả lăn lộn nửa ngày, Gương mặt đều hồng thấu, như cũ không có thể đem giấy rán vạch trần. A Việt Vương khét cười một tiếng, nhìn đến một vân dao bởi vì dùng sức mà hơi hơi phiếm hồng ngón tay, dối tay đem kia một tiểu đàn hoa quế rượu nhận lấy, ta tới. Một vân dao đem đôi tay đặt ở bên miệng ha hà hơi, dùng sức trà sát, cảm giác cấm áp một ít, mới thu hồi đi. Hôm nay như vậy thời tiết chính thích hợp uống hoa quế rượu, này vò rượu là Tết trung thu hoa quế chưa lạc thời điểm sản xuất. cũng không biết hiện giờ hương vị như thế nào thứ ra xem như cái thứ nhất nhấm nháp ba một thanh âm vang lên quá việt vương đem giấy dán vạch trần phong tới một bên tức khắc liền có một khổ nhàn nhạt rượu hương truyền ra tới một vân dao sợ hãi rượu không có nhưỡng hảo nóng nổi tiến lên tới gần vò rượu biên xem xét phát hiện hương vị không tồi lúc sau âm thầm nhẹ nhàng thở ra xem ra cũng không tệ lắm việt vương trong tay cầm vò rượu một vân dao túi người dựa lại đây sợi tóc vừa lúc cọ qua hắn trong tầm tay mang theo từng đợt ngứa ý hoa quế rượu mùi hương không tính nung liệt cẩn thận đi đánh giá nói còn có thể phân biệt ra trong đó hoa quế hương khí nhưng việt vương lại cảm thấy này cổ hương vị phá lệ say lòng người Mục vân giao chuẩn bị thanh ngọc trản nhìn đến việt vương đem chén rượu mãn thượng vội vàng gấp không chờ nổi đoan lại đây ngửi một chút thương quá nhìn nàng xàm rượu bộ dáng việt vương nhịn không được sủng nịch cười tia này đệ nhất ly liền kính cho ngươi Đa tạ ngươi nhớ rõ ta sinh nhật. Ngươi hôm nay là thọ tinh công, đệ nhất ly rượu tự nhiên nếu là kính ngươi, ta cũng không thể chiếm cái này tiện nghi. Một vân dao bưng lên chén rượu, đối với Việt vương chăn chạm chạm, sán lạn ý cười giống như ánh bình minh, kính tứ gia mong ước tứ gia phúc thọ an khang, sống lâu trăm tuổi. Hảo! Việt vương không có lại nhiều làm phân biệt, hắn sợ chính mình một mở miệng liền sẽ thất thố. Hôm nay sắc trời có chút âm trầm, Thời tiết cũng phá lệ lãnh, phối hợp thượng trong viện tiêu điều cảnh trí, càng dễ dàng làm nhân tâm sinh bi thương. Nhưng hiện tại nhìn một Vân Dao mỉm cười mặt mày, hắn liền cảm thấy trong lòng vô hạn ấm áp, thậm chí ấm đến ngực hắn từng trận lên men. Hoa Quế rượu cảm giác say cũng không nùng liệt, nhập khẩu cực kỳ nhu hòa. Một Vân Dao uống xong một ngụm lúc sau làm như có thật gật gật đầu, hương vị thật là không tồi, xem ra tay nghề của ta không có lui bước. giao nhi phía trước cũng sản xuất quá hoa quế rượu sao một vân giao một đốn ngay sau đó gật gật đầu ân nhưỡng quá một ít trôn ở hoa dưới tảng cây lúc sau thụ bị chém rượu cũng liền tìm không đến độc nương tử cực kỳ thích nàng sản xuất rượu mỗi lần đều sẽ trộm đi hào chút còn nói nàng sản xuất rượu phá lệ say lòng người có thể làm người say đến không thèm nghĩ những cái đó có không nàng chính mình hưởng qua không ít lại trước nay không có uống say quá cũng không có cảm nhận được độc nương tử trong miệng cái loại này say đến nay tịch không biết gì tịch hoàn cảnh. Việt vương giúp một vân dao đem chén rượu mãn thượng, mắt lạnh trong mắt tinh quang kích động, kia thật là đáng tiếc. Đệ nhị ly rượu, mong ước tứ ra bay xa vạn dặm nghĩ thầm sự thế nhưng thành. Một vân dao bưng lên chén rượu tới lại lần nữa cùng Việt vương chạm vào một chút, ngửa đầu đem rượu uống xong, thở dài một tiếng, cũng không có gì đáng tiếc, nhưng cái đó không biết hương vị rượu. tìm không thấy liền tìm không đến, không nói được lại đảo ra sẽ biến thành độc nước đâu. Vân Giao, ngươi làm sao vậy? Một Vân Giao nâng lên đôi mắt, nhìn Việt Vương lo lắng thần sắc, vung chén rượu cười một tiếng, không có gì, nghĩ đến một ít không vui sự tình, tứ ra hồ sen đảo thế nào. Vào đông không có phương tiện khởi công, hiện tại cũng mới đảo không đến một nửa. Không nóng nảy. Việt Vương nhìn một Vân Giao, cảm thấy nàng tựa hồ có chút không thích hợp nhỉ? Chính là cụ thể không đúng chỗ nào lại không thể nói tới, Vân Giao, ngươi là say sao? Như thế nào sẽ say, hoa quế rượu đạm bạc thực, cũng chính là uống cái hương khí. Ta hôm nay còn muốn giúp tứ ra làm mì trường tọa đâu, mới sẽ không làm chính mình uống say. Hảo A, năm trước ta sinh nhật, ngươi liền nấu mặt cho ta ăn, ta cho tới hôm nay như cũ nhớ mãi không quên. Thượng một lần Tết nguyên Tiêu, Vân Giao làm kia chén mì chỉ là trùng hợp. lại ở liệt liệt vào đông làm hắn cảm thấy vô cùng ấm lòng một vân dao nhấp môi cười khai ta đây về sau mỗi năm hôm nay đều nấu mì cho ngươi ăn việt vương ánh mắt chợt sáng lên nhịn không được đứng dậy đi đến một vân dao bên người nửa ngồi xổm xuống thân mình ngẩng đầu nhìn nàng vân dao ngươi nói thật sao ân ta đáp ứng rồi liền sẽ không gạt người một vân dao rất là ngoan ngoan gật gật đầu việt vương nhìn một vân dao động tác cẩn thận đánh giá một phen nàng đôi mắt Không khỏi bật cười, vân dao, ngươi say. Sao có thể? Ta không có say. Một vân dao vội vàng lắc đầu phủ nhận, chỉ là hơi hơi mê mang ánh mắt, cùng khỏe mắt biên mang theo màu đỏ lại bán đứng nàng. Hảo A, ngươi không có say, vậy ngươi lên giúp ta đi làm một chén mì trường tọ đi. Một vân dao đứng dậy, thân hình nhịn không được cơ cơ, nàng lắc lắc đầu, hơi hơi chấn định lên đồng xác, cất bước hướng ra phía ngoài đi, chỉ tiếc, còn chưa đi hai bước. Liền cảm thấy một mảnh trời đất quay cuồng, trực tiếp ghé ngã ở Việt Vương trong lòng ngực. Việt Vương đem người ôm vào trong ngực, trong lòng ngực người mềm mại tinh tế, nhẹ nếu không có gì, hắn bế lên tới ước lượng, cùng khu vực săn bắn ăn ảnh so căn bản không có trọng, vân giao, ngươi nên ăn nhiều vài thứ. Một vân dao như như mày, ngồi dậy ngẩng đầu nhìn lên một vân dao, vì cái gì? Ăn nhiều một ít bế lên tới càng thêm mềm một chút. Vậy ngươi trừ bỏ ta còn ôm qua ai? Mục vân giao trong đầu hiện lên một ít hình ảnh, không khỏi hứ một tiếng, ngươi có phải hay không ôm quá hứa kỳ? Việt vương vội vàng lắc đầu, không có. Ta không tin. Một vân giao cảm thấy có chút ủy khuất, giống như chính mình thực quý giá đồ vật bị người đoạt đi rồi giống nhau. Ngươi không được để ý tới cái kia hứa kỳ, ngươi chỉ có thể thích ta. Hảo. Việt vương ôm lấy một vân giao, cảm nhận được trên người nàng truyền đến ấm áp độ ấm, cảm giác trong lòng đều mau bị mật đường lấp đầy. Nơi nào có tâm tư lại đi tưởng người khác Mặc dù Mặc dù là ta về sau không thể gả cho ngươi Ngươi cũng không thể thích người khác Một vân dao du xuống mắt màng Ánh mắt rất là ảm đạm phảng phất bị thủy làm ướp ra lông miêu nhi Đáng thương hề hề xúc thành một đoàn Việt vương run lên Túi đầu nhìn một vân dao giao, giao nhi Ngươi có phải hay không cảm thấy ta bá đạo Ta mặc kệ Ai làm ngươi tới trêu chọc ta Nếu ngươi làm ta động tâm Không đạo lý một người toàn thân mà lui, mặc dù là sau này ta thân phận chiêu cáo thiên hạ, không thể gả cho ngươi làm vợ, ngươi thê tử vị trí cũng cần thiết không, để lại cho ta một người. Bằng không, ta liền giết ngươi xong hết mọi chuyện, tỉnh làm ngươi làm phụ lòng người. Việt Vương bỗng nhiên bật cười, ý cười xưa nay chưa từng có nùng liệt, hảo, ta đáp ứng ngươi. Nếu không phải hôm nay vân giao uống say, nhất định sẽ không đem này phiên trong lòng nói ra tới, không nghĩ tới. Tồn động chiếm tâm tư người cũng không chỉ có chính hắn, vân giao đối hắn tâm ý cũng giống nhau. Chương 456 Việt vương sợ là không hảo dưỡng. Một vân giao uống say, lại như cũ nhớ kỹ muốn giúp Việt vương làm mì trường thọ. Xem nàng lộ đều đi không thẳng bộ dáng, Việt vương căn bản không dám buông tay, chỉ có thể đỡ nàng đi phòng ăn. Thành công công đem trong phủ đầu bếp hạ nhân đều đuổi đi ra ngoài, cố gắng dịch nhượng lại nhà mình chủ tử cùng một cô nương đơn độc ở chung không gian. phong an chung một vân dao lung lay lấy ra dao phay việt vương vội vàng tiến lên ngăn lại giao nhi ngươi tưởng thiết cái gì ta tới giúp ngươi ngươi có phải hay không cảm thấy ta liền chén mì đều làm không tốt một vân dao ninh khởi giữa mày ánh mắt mang theo một cổ nói không nên lời bị khuất như thế nào sẽ giao nhi lợi hại nhất một vân dao rỗi tay lấy quá dao phay bỗng nhiên xoay người lại đối với việt vương thần sắc rất là không tốt ngươi nói một chút Tân nhiên hồng bao khế thư thượng viết phải cho ta Hoàng Kim và lượng. Hoàng Kim đâu? Việt Vương nhìn gần đến trước mắt giao thay, hơi hơi về phía sau ngưỡng ngửa người, ngươi nhưng nhớ rõ ta khế thư thượng viết cái gì nội dung. Tự nhiên nhớ rõ, ngươi nói ngô chi vân giao quý giá vô giá, bổn ứng phong thượng Hoàng Kim vạn lượng, nghề hà trong tay túng quẫn, đặc lập hạ này theo, sau này đền bù, nếu không thể dâng lên vạn lượng Hoàng Kim, vọng ngô chi vân giao đáp ứng lấy hắn vật bổ chi mục vân giao niệm Khỏe môi hơi hơi dơ lên, nô chi vân giao. Việt vương chiếm tiện nghi bản lĩnh nhưng thật ra tăng trưởng. Việt vương thật cẩn thận đem một vân giao trong tay giao phay đoạt xuống dưới. Hiện giờ trong tay ta không có hoàng kim và lượng, chỉ có thể lấy hắn vật tới đền ngủ. Vân giao cảm thấy ta như thế nào? Ân. Một vân giao chớp chớp mắt, không lộng minh bạch Việt vương ý tứ, tứ ra làm sao vậy? Ngươi cảm thấy ta nhưng giá trị hoàng kim và lượng. Một vân dao ngăn không được cười hoa chi loạn chiến, thanh triệt trong mắt mang lên điểm điểm thủy quang, tứ ra giá trị há là hoàng kim vạn lượng có thể cân nhắc. Ngay quả thực là giá trị liên thành, có thể nói là vật đáo vô giá. Vậy đem ta bồi cho ngươi như thế nào? Vốn dĩ ta chính là chỉ thiếu ngươi hoàng kim vạn lượng, hiện giờ lấy vật đáo vô giá đền bù, chính là ngươi chiếm tiện nghi. Việt Vương vừa nói, một bên cẩn thận đem một vân dao trong tay dao phe cầm xuống dưới. Một vân giao có chút đứng không vững, ngửa đầu nhìn Việt vương, thật vất vả mới thu liệm ý cười, ta như thế nào cảm thấy chính mình có hại đâu. Nếu là Việt vương đem hắn bồi cho chính mình, kia về sau chính mình chẳng phải là muốn dưỡng hắn, hắn hoa tiền bạc như vậy ăn xài phung phí, hơn một ngàn vạn lượng bạc trong chớp mắt nước chảy giống nhau hoa đi ra ngoài, chính mình nhưng không nhất định nuôi nổi. Ngươi uống say, cho nên muốn sai rồi. Một vân giao cùng Việt vương một bên nói chuyện. Một bên làm mì trường thọ, một chén mì làm gần một canh giờ mới miễn cưỡng thỉnh tới rồi trong chén. Đình hóng gió bên trong, một vân dao nửa ghé vào bàn thượng, chống cằm xem Việt vương ăn mì, tứ ra cảm thấy hương vị như thế nào. Trong chén mặt có chút hồ, mối phong có chút trọng, hương vị không thế nào hảo, nhưng lúc này nhìn một vân dao tinh lượng đôi mắt, chỉ cảm thấy thế gian món ăn chân quý mỹ vị bất quá như vậy, tự nhiên là cực hảo. Một vân dao con con mắt bật cười. thúc giục việt vương mau chút ăn mì chờ việt vương ăn xong mặt ngẩng đầu lên một vân dao đã ghé vào bàn biên ngủ rồi việt vương buông chén đũa lấy quá một bên áo choàng giúp một vân dao phụ thêm rồi sau đó không lưng đem nàng ôm lên nhấc chân hướng về chính mình phòng đi đến cẩm lan cùng cẩm xảo có chút sốt ruột tuy rằng nói tiểu thư khuynh tâm việt vương điện hạ nhưng rốt cuộc nam nữ có khác như vậy có phải hay không không hợp lễ nghi việt vương đi ngủ phòng cùng bên ngoài bố trí giống nhau phá lệ đơn giản duy độc trên giường nguyên ương thêu nguyệt hoa chân gấm phá lệ trói mắt đúng là ở bảo hoa trong chùa một vân dao ôm cấp việt vương kia một giường đem một vân dao đặt ở trên giường đắp chăn đàng hoàng việt vương ngồi xuống mép giường nhẹ nhàng mà giúp nàng đem gương mặt biên sợi tóc nhấc hảo trong mắt hiện lên tràn đầy nhu xác vân dao dao nhi một vân dao ngủ ngon lành có lẽ là cảm giác được quen thuộc hơi thở Gương mặt không khỏi ở chăn gấm thượng cọ cọ, khỏe mắt biên mang lên thỏa mãn ý cười. Việt Vương mỉm cười nhìn nàng bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ý ấm áp ý vô hạn lan tràn, không rõ chính mình vì cái gì sẽ như thế thích thượng một người, thậm chí vì nàng liên tiếp điều chỉnh chính mình quy hoạch, ngạnh sinh sinh ở đã quy hoạch người tốt sinh chung, vì nàng để lại tảng lớn vị trí, nhưng hắn trong lòng vui vẻ chịu đựng, thậm chí tràn ngập ngọt ngào chờ mong. Trên giường, một Vân Giao ưu một tiếng, cánh bướm lông mi run rẩy chậm rãi mở mắt nô việt vương phục hồi tinh thần lại cảm giác thân thể có chút cứng đờ lúc này mới phát hiện trong bất chi bất giác chính mình đã ở mép giường ngồi gần một canh giờ rưỡi vân dao hảo chút sao một vân dao vừa mới bắt đầu nhìn đến bên cạnh trăng gấm còn tưởng rằng là ở chính mình trong phòng nghe được việt vương thanh âm chợt phục hồi tinh thần lại vội vàng mọi nơi đánh giá thứ ra ta đây là ngươi uống say cho nên ngủ một lát, uống say. Mục vân giao cẩn thận hồi ức một chút, phát giác trong đầu trống rỗng, chút nào nghĩ không ra đã xảy ra sự tình gì, quế hoa nhượng cảm giác say đạm bạc, ta như thế nào sẽ uống say đâu. Ngươi sợ là chưa từng có uống qua quán ba. Mục vân giao cẩn thận hồi ức một chút, thật đúng là, phía trước ở cánh lăng thành tiến đến tham gia yến tiệc, nàng tuổi còn nhỏ bị phá lệ chiếu cố, bởi vậy chưa bao giờ uống qua rượu. Hôm nay là Việt Vương sinh nhật, Trong lúc nhất thời quá mức vui vẻ, thế nhưng đêm này cha quên mất. Hiện tại là giờ nào? Buổi tối còn muốn đi tham gia Tấn Vương Điện Hạ tổ chức Yến hội đâu? Thời gian còn sớm thực, bất quá giao nhi, ngươi còn nhớ rõ chính mình đáp ứng chuyện của ta. Một vân giao nghi hoặc ngầm đầu, ta đáp ứng rồi tứ ra sự tình gì? Phía trước tặng cho ngươi hồng bao viết rõ muốn đưa ngươi hoàng kim và lượng, chỉ tiếc ta cái này vương ra đương đến khăn khổ, trừ bỏ này chỗ phủ đệ. có thể nói là thân vô vật dư thừa cho nên chỉ có thể đem ta chính mình bồi cho ngươi việt vương trong mắt mỉm cười nói một vân giao sửng sốt cẩn thận ở trong óc bên trong hồi ức chỉ có thể nghĩ đến chính mình hướng việt vương kính rượu lúc sau liền sự tình gì đều nghĩ tới tứ gia chẳng lẽ là hống ta đi ngài chính là giá trị liên thành dùng để để hồng bao nói hoàng kim và lượng thực sự quá mức đại tài tiểu dụng việt vương thở dài một tiếng ngữ khí mang theo một ít miễn cưỡng Vốn dĩ ta cũng không nghĩ như vậy, chính là không chịu nổi ngươi cầm dao phay uy hiếp ta, không có biện pháp chỉ có thể đáp ứng ngươi. Từ hôm nay trở đi ta nhưng chính là ngươi người, con người của ta nặng nhất tí nặng, một khi đáp ứng liền sẽ không đổi ý. Sau này, giao nhi cần phải đãi ta tốt một chút. Một vân dao hơi thở một ngừng, cầm dao phay uy hiếp, nàng lại không phải điên rồi, như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới? Xem một vân dao thần sắc trố mắt. Việt vương trong lòng ý cười càng đậm, trên mặt ủy khuất chi sắc tăng thêm, vân Dao, ngươi nên sẽ không liền chính mình đã làm sự tình đều quên mất đi. Ta nàng như thế nào một chút ấn tượng đều không có đâu. Còn nữa nói, Việt vương nghèo đến không xu dính túi, nơi nào đáng giá hoàng kim và lượng, người này rõ ràng chính là chiếm chính mình tiện nghi. Việt vương thấp giọng cười khẽ, hơi có chút vô lại nói, ta mặc kệ, dù sao ngươi đáp ứng rồi. mươi 457 lấy lòng lợi dụng. Từ Việt vương trong phủ ra tới ngồi trên xe ngựa, một vân dao không khỏi cơ cơ đầu, nhìn trong tay ký kết tốt khế thư, chỉ cảm thấy trước nay chưa làm qua như vậy lô vốn mua bán. Nàng cũng không biết sao lại thế này, mơ màng hồ đồ liền đồng ý Việt vương dùng chính mình để rất thiếu nàng kia vạn lượng hoàng kim, còn ký xuống một phần không ra gì khế thư, này nếu là lan truyền đi ra ngoài, đường đường hoàng tử một giấy khế thư đem chính mình bồi đi ra ngoài, chẳng phải là sẽ bị cười đến rụng răng. Cẩm lan cùng Cẩm xảo an tọa ở một bên không dám lên tiếng, mắt thấy về tới trong phủ, lúc này mới ra tiếng nhắc nhở, tiểu thư, chúng ta hồi phủ. Ân. Mục vân giao chỉ có thể đem khế thư thu hồi tới, hồi phủ chung nghỉ ngơi đổi mới quần áo, chuẩn bị tham gia trạng vạng tấn vương phủ tết nguyên tiêu ngắm đèn yến. Tấn vương ngắm đèn yến tổ chức phá lệ náo nhiệt, hoàng đế nghe nói ý đức trưởng công chúa cũng tiến đến tham gia lúc sau, thập phần nghề tình đồng ý vui lòng nhận cho, kể từ đó. mặt khác nhận được thiệp người càng thêm sẽ không sai quá. Một vân giao ở trong phủ nghỉ ngơi không bao lâu, liền đi ý đức trưởng công chúa phủ đệ, bồi nàng cùng nhau đi trước tấn vương phủ. Tấn vương phủ đốc kiến xa hoa lộng lẫy, nơi này nguyên bản là một chỗ hoàng gia vườn, diện tích đại không nói, cảnh trí càng là nhất đắng nhất, ở tấn vương sau trường thành, bị hoàng thượng ban phong cho hắn, Cùng Việt vương so sánh với, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Trên xe ngựa, Ý đức trưởng công chúa đánh giá nàng, giao nhi, đây là làm sao vậy? Từ mới vừa rồi khởi, chính là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Mục vân dao cười một cái, tươi cười có chút miễn cưỡng, bà ngoại, ta cũng không biết làm sao vậy, chính là cảm thấy trong lòng có chút hoảng, phảng phất có cái gì chuyện quan trọng phát sinh. Loại cảm giác này đã thật lâu chưa từng có. Ý đức trưởng công chúa kéo qua tay nàng vô vô, an tâm, có bà ngoại ở. mặc cho ai cũng không gây thương tổn ngươi. Một vân giao gật gật đầu, theo ý đức trưởng công chúa hướng đi. Tấn Vương sớm đã ở cửa nhanh đón, nhìn thấy ý đức trưởng công chúa vội vàng tiến lên hành lễ, gặp qua Hoàng Cô Cô. Vân giao gặp qua Tam cứu cứu. Giao nhi không cần đa lễ, Hoàng Cô Cô, hôm nay là ngắm đèn yến, cho nên quy củ cũng không nghiêm khắc, các tân khách phần lớn ở tự hành đi lại, còn thỉnh Hoàng Cô Cô không cần bị chỉ trích. Tấn Vương vừa nói, một bên tiến lên đỡ lấy ý đức trưởng công chúa tay hướng đi không ngại sự nếu là ngắm đèn sẽ ở đại sảnh ngồi mới là lãng phí này rất tốt đêm đẹp một vân giao mại động bước chân làn váy hơi hơi đong đưa gian bước vào tấn vương phủ địa giới nơi này cảnh trí cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc cho dù là trời đông giá rét trong sân như cũ tùy ý có thể thấy được khai chính thịnh hoa cỏ các màu hoa đang đan sen có hứng thú rát ở ngọn đèn dầu chiếu dọi hạng. Cảnh trí càng thêm hoa hòe động lòng người. Tấn Vương dẫn ý đức trưởng công chúa một đường đi tới xá tím viên, còn chưa đi vào, liền nhìn đến một mảnh phồn hoa thịnh phóng, chính những câu kia ngày tốt cảnh đẹp nghề hà thiên, xem muôn hồng nghìn tía khai biến. Nơi này là trước một đời chính mình ở Tấn Vương phủ khi thích nhất tới sân. Sau lại, Tấn Vương vì tỏ vẻ hận sủng, đem này chỗ vườn đơn độc phân chia cho nàng. Ở lúc ấy, hậu viện bên trong hâm mộ người cơ hồ chừng đỏ hai mắt, Nàng cũng là mừng rỡ như điên, liên tiếp rất nhiều ngày đều ở chỗ này lưu luyến hiện giờ lại lần nữa nhìn đến quen thuộc cảnh trí lại cảm thấy cũng bất quá như thế thôi còn không bằng việt vương phủ kia đảo một nửa hồ sen thú vị tấn vương dàn xếp hảo ý đức trưởng công chúa quay đầu lại đi xem một vân giao vân giao thích cái dạng gì hoa đăng chờ lát nữa ta làm người đưa mấy cái cho ngươi tấn vương khuôn mặt tuấn mỹ hơi thở ôn nhuận, lúc này trong mắt chồng chất ôn nhu ý cười Khỏe mắt đuôi lông mày hoàn toàn đều là chuyên chú, làm người có loại bị thật cẩn thận che chở hào giác, đa tạ tam cứu cứu, ta cũng không thích những cái đó tiểu hài tử ngoạn ý. Tấn vương một đốn, ngay sau đó chậm rãi cười khai, đúng vậy, vân giao đều đã là có thể gả chồng đại cô nương, trong vườn có ta thân thủ làm một chản hoa đăng, chờ lát nữa đoán đố đèn thời điểm, ngươi nhiều nhìn một ít, nếu là đoán chúng năm cái đố đèn, ta liền đem chính mình thân thủ làm kia chản đèn tặng cho ngươi. Như thế nào? một vân dao trên mặt mang cười, rất là vui mừng gật gật đầu. Hảo A, ta đây cần phải nhiều hơn nỗ lực. Ân, ta đi trước tiếp đón một chút mặt khác khách nhân, có chuyện gì kịp thời làm người nói cho ta, chăm sóc hảo tự mình, không cần bị người va chạm. Nhìn tấn vương rời đi bóng dáng, một vân dao khỏe môi ý cười chừa biến, trong mắt thần sắc lại là hoàn toàn lạnh xuống dưới. Tấn vương thế nhưng đột nhiên đối chính mình kỳ hảo, hắn muốn làm cái gì? Sơ tôi tấn vương phủ, nàng trong lòng liền thập phân bất an, lúc này càng cảm thấy đến phảng phất phải có cái gì đại sự phát sinh, từ đấy lòng cảm giác từng trận nôn nóng. Giao nhi không cần ở ta trước mặt bồi, tự đi trong vườn thưởng cảnh đi. Dân dân mà có cáo mệnh các phu nhân tiến đến thỉnh an, ý đức trưởng công chúa sợ một vân giao ở một bên không được tự nhiên, liền làm nàng tự hành tống cổ thời gian. Là, bà ngoại. Một vân dao mang theo cẩm lan cùng cẩm xảo ở trong vườn đi lại, xa xa mà nhìn đến nhà thủy tạ một bên thúy vân hiên trước trồng trọt tảng lớn hoa mai, không khỏi ngây người một chút, ta đến phía trước trong đình ngồi ngồi xuống, các ngươi hai người ở bên cạnh từ từ đi. Cẩm lan có chút không yên lòng, tiểu thư, ngài một người. Một vân dao lắc đầu, không có việc gì. Hoa mai dưới tảng cây đặt lình tinh mấy cái đèn cung đình, ấm màu vàng ngọn đèn dầu chiếu rọi ở đỏ thám hoa mai nụ hoa thượng. mang theo khắp huyết giống nhau sát thái. Ngọc cốt kia sầu trướng xương mù, băng tư đều có tiên phong. Này phiến hoa mai khai nhưng thật ra không tồi. Một muội muội, hồi lâu không thấy. Một đạo lược hiện khàn khàn thanh âm truyền tới, một vân dao quay đầu lại đi, liền nhìn đến một bộ lụa mỏng che mặt trương nguyện chậm rãi mà đến, trương tỉ tỉ, thân thể nhưng rất tốt. Tính dưỡng mấy tháng, miễn cưỡng có thể xuống giường, còn muốn đa tạ mội mội nhắc nhở. ta mới không có chui rúc vào sừng trâu đi lên tuyệt lộ trương uyển nhìn một vân dao sâu kín thở dài giơ tay xoa xoa khăn che mặt ta hủy dung mạo lại bởi vì sốt cao không lùi dùng sai dược cháy hỏng giọng nói làm muội muội chê cười trương tỷ tỷ nói chi vậy người không có việc gì xò so cái gì đều cường người tuy rằng không có việc gì nhưng cũng chính là miễn cưỡng xuyên khẩu khí thôi cùng cái sắc không hồn không có khác nhau trương uyển thở dài cười một tiếng rỗi tay tháo xuống một con nửa khai nụ hoa nhẹ nhàng mà ở trong tay nắn nuốt đầu ngón tay tức khắc lây dính thượng một mảnh màu đỏ một ngụi muội ta nghe nói ngươi cùng tô ra nhào khai kia không bằng giúp ta một phen như thế nào một vân dao nhìn chưa nguyện đôi mắt dĩ vãng này đôi mắt tràn đầy dịu dàng chi khí mặc dù là nóng giận như cũ có nhàn nhạt thư ngân mặc hương hiện giờ lại bị lệ khí tràn ngập coi trọng liếc mắt một cái liền cảm giác trong lòng chấn động ta không biết có cái gì có thể giúp đỡ trương tỷ tỷ Muội muội khó hôm nay đã tuyệt phi văng tích ngươi bị ý đức trưởng công chúa coi trọng thực mau liền phải bị nàng nhận làm ngoại tôn nữ như vậy thân phận đừng nói là tô ra liền tính là đương triều lục công chúa cũng không dám dễ dàng trêu trọng, muốn thu thập bọn họ đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay trương uyển tiến lên giữ chặt mục vân giao tay tô ra vài lần hãm hại mội mội liên lụy mạnh ra cũng đối mỗi mỗi căm thù không thôi chẳng lẽ muội muội liền không nghĩ báo thù sao? trương uyển thanh âm mang theo nồng đậm mê hoặc, trong đó hận không thể diệt trừ cho sảng khoái hận ý phá lệ nùn liệt, cơ hồ không thêm che giấu. trương tỷ tỷ, sự tình nơi nào sẽ đơn giản như vậy? tô gia lại nói như thế nào cũng cùng ta có huyết mạch thân duyên, ta không có khả năng đối với tô gia động thủ. một vân giao lắc đầu, nàng mặc dù là muốn động thủ, cũng sẽ không bị trương uyển lợi dụng. trương uyển nhìn chăm chú vào một vân giao. Đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhéo Mục Vân giao tay chậm rãi dùng sức, "A, ngươi rốt cuộc là nhớ huyết mạch thân duyên, vẫn là nhớ ngươi thanh ngô biểu ca." Chương 458 dẫn phượng về, Tô Thanh dưỡng phụ mẫu đã đến. Một Vân giao giữa mày vừa nhíu, lạnh giọng nói, "Trương tỷ tỷ, ngươi hồ đồ. Ta hồ đồ." "A, ngươi có phải hay không cho rằng ta điên rồi?" Trương Uyển trong mắt tràn đầy hận ý, kia hận ý sắc nhọn giống như châm trọng, đem nàng dậm rạp bọc lên. Mặc cho ai cũng vô pháp bình yên tới gần, ta một lòng thâm ái tô thanh nô, chỉ chờ đợi cửa ải cuối năm gần liền có thể gả cho hắn làm vợ, nhưng ai có thể nghĩ đến, trong một đêm, ta hủy dung mạo cơ hồ bỏ mạng không nói, còn phải bị từ hôn nhục nhã, một vân giao, ta hẳn là cảm ơn ngươi, nếu không phải nhìn ngươi làm người đưa tới lá thư kia, ta sợ là đã sớm một cây lũi trắng treo cổ. Cẩm lan cùng Cẩm xào bước nhanh đi tới. nhìn đến trương nguyễn gắt gao mà bắt lấy một vân dao không buông tay, vội vàng tiến lên bảo hộ trương tiểu thư còn thỉnh ngài tự trọng trương nguyễn đột nhiên buông ra một vân dao cánh tay dương khỏe môi nói muội muội này đó thời gian thời tiết không tốt ngươi cần phải tiểu tâm một ít đều muốn dâm đến băng thượng trượt chân, kẻ bị thương chính mình liền không hảo mặt khác đa tạ ngươi lúc trước nhắc nhở một vân dao thu liệm đôi mắt ngắn ngủn thời gian trương nguyễn đã trở nên hoàn toàn thay đổi Cầm lan tiến lên kiểm tra một vân dao cánh tay, phát hiện chỉ là đỏ một mảnh lúc sau, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, tiểu thư, vị kia trương tiểu thư như thế nào biến thành dáng vẻ này, nhìn qua dọa người thực. Một vân dao sửa sang lại hảo ống tay áo, trong lòng suy nghĩ hỗn loạn, lúc trước nàng không có cách nào tự mình đi đại học sĩ phủ, chỉ có thể làm người đưa qua đi một phong thơ kiện, thư tín thượng nội dung chỉ là bình thường thăm hỏi chi ngữ, nhưng là lại ẩn tàng rồi một câu. mịt mờ nhắc tới trương nguyện thân sinh mẫu thân nguyên nhân chết ở nàng vạn niệm câu hôi dưới tình huống cũng chỉ có điểm này có thể làm nàng một lần nữa chấn tắc tinh thần chỉ là xem trương nguyện hiện giờ bộ dáng nàng tựa hồ làm một kiện sai sự rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể đủ như kim phu nhân cùng đinh duyệt lam như vậy dục hỏa trùng sinh cẩm xảo đỡ một vân giao đến một bên trên chỗ ngồi ngồi xuống lúc này mới nhẹ giọng mở miệng tiểu thư trong khoảng thời gian này ăn tết nô tỷ không có kịp thời hướng ngài bẩm báo đại học sĩ trong phủ gần đây cũng không an bình nói là vợ kế phu nhân sinh bệnh cả người khởi bệnh sởi gai giới hủy dung mạo hôm nay đến hội liền không có thể tiến đến tham gia một vân dao tầm mắt nhoáng lên nhợt nhạt quang mang ở trong đó lưu chuyển đã biết vì yêu mà sinh ra yêu sầu vì yêu mà sinh ra sợ hãi một chữ tình nhất là người đoạn gan ruột chưa nguyện cuối cùng đi con đường nào còn cần xem nàng chính mình Các tân khách đều đã đến đông đủ, mục vân giao thưởng một lát hoa mai, không khỏi nhớ tới một việc, như thế nào canh giờ này còn không có nghe được hoàng thượng lại đây. Nô tỳ không biết, dĩ vãng chỉ cần ý đức trưởng công chúa trình diện, hoàng thượng thực mau liền sẽ đến, hôm nay. Chẳng lẽ là trong chiều có chuyện gì trì hoãn? Hiện giờ hoàng thượng còn chưa khai bút, thân tử nhóm cũng sẽ không không có mắt tiến đến một ngạn. lúc này sẽ có chuyện gì? Mục vân giao suy nghĩ chuyển động. Có thể rằng buộc trụ của hoàng thượng, chỉ sợ không phải tiền triều, mà là hậu cung. Chẳng lẽ nói, Đức Phi quyết định ở hôm nay đem Tô Vũ Nghi đẩy ra đi. Một vân giao trở lại ý đức trưởng công chúa bên người, chính nghe được tấn Vương tiến đến đáp lời, Hoàng Cô Cô, trong cung truyền đến Phụ Hoàng Khẩu Dụ, nói là hắn có chuyện không thể tiến đến tham gia ngắm đèn yến, làm chúng ta đi trước khai yến. Ý đức trưởng công chúa gật gật đầu, một khi đã như vậy, vậy khai yến đi. Đàn sáo tiếng động vang lên, tiếng nhạc chính nhẹ nhàng vui vẻ thời điểm, bỗng nhiên một đạo trào dâng tiếng nhạc chợt vang lên, thanh âm giống như côn sơn ngọc nát, tranh tranh huyền âm động tâm. Một vân giao quay đầu đi, chính nhìn đến trên đài đàn tấu phượng đầu đàn không nữ tử. Phượng đầu đàn không thanh âm vốn là mãnh liệt ngừng cao, hơn nữa chung quanh nhạc cụ phụ họa, chỉ làm người tâm thần theo tiếng nhạc không được phập phồng. Ý đức trưởng công chúa thần sắc có chút hoảng hốt, chờ đến tiếng nhạc bình ổn xuống dưới. Quay đầu nhìn về phía một bên Tân vương, này đầu khúc là cái gì, như thế nào chưa từng có nghe qua. Hoàng cô cô, đây là một đầu mới sáng tác khúc, tên gọi là dẫn phượng về. Dẫn phượng về. Nhưng thật ra cái tên hay, cùng khúc cũng sấn đến lên, nên thưởng. Đa tạ hoàng cô cô. Một vân giao nhẹ nhàng mà nhăn lại giữa mày, trong lòng bất an càng ngày càng nghiêm trọng, nàng mọi nơi đi vọng, lại không thấy đến biệt vương, hắn cũng còn chưa tới sao. Hồi bẩm tấn vương điện hạ, kinh triệu phủ doán thẩm đại nhân mang theo một đôi vợ chồng tiên đến, kia đối lao phu phụ tự xưng là tô phu nhân dưỡng phụ mẫu. Tô phu nhân? Đúng vậy thị vệ nói, ngẩng đầu nhìn về phía mục vân giao. Tấn vương sửng sốt, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, vân giao, người mẫu thân buồn họ tô đi. Chẳng lẽ nói, là người mẫu thân dưỡng phụ mẫu đi tìm tới? Mục vân giao thần sắc chưa biến. Ta mẫu thân dưỡng phụ mẫu như thế nào sẽ tìm được nơi này tới? Kia hai người không phải bị Việt vương người khống chế đi lên sao? Việt vương vẫn luôn phái người dò hỏi bọn họ lúc trước nhận nuôi Tô Thanh chi tiết. Chỉ tiếp này hai người biết đến đồ vật hữu hạ, cũng không có hỏi ra nhiều ít hữu dụng đồ vật. Bọn họ như thế nào sẽ đột nhiên tới kinh đô, còn tìm tới rồi tấn vương trong phủ? Ý đức trưởng công chúa sắc mặt cũng khó coi, nàng đã biết Tô Thanh ở dưỡng phụ mẫu thủ hạ chịu quá rất nhiều khổ sở. Bất quá, rốt cuộc có một hồi dưỡng dục chi ân, nàng cũng không nghĩ tới với truy cứu chuyện quá khứ, chỉ làm người âm thầm điều tra, để tránh vì Tô Thanh cùng một vân giao đưa tới nhàn ngôn toanh ngữ, không nghĩ tới, này hai người cũng dám tìm tới nơi này tới. Tấn Vương có chút khó xử nhìn về phía ý đức trưởng công chúa, Hoàng Cô Cô, thầm đại nhân tự mình dẫn người tiến đến, không nói được có chuyện quan trọng bẩm báo, một khi đã như vậy, có phải hay không đem người mời vào tới? Ý đức trưởng công chúa nhìn thoáng qua tấn vương, thần sắc không biện hỉ nộ, ngươi nhưng thật ra có tâm, nếu thẩm bình huệ đem người mang đến, vậy gặp một lần. Thức mau, thẩm bình huệ cũng một đôi thần sắc câu nệ phu thê bị mang theo đi lên, hai người nhìn đến tô thanh, lập tức lộ ra kinh hỉ thần sắc, còn không kịp mở miệng nói chuyện, một bên khúc ma ma liền nghiêm túc quát lạnh một tiếng, lớn mật, nhìn thấy trưởng công chúa điện hạ vì sao không quỷ. Thảo dân tô lực cùng tiện nội vương thị gặp qua ý đức trưởng công chúa. Ý đức trưởng công chúa nhàn nhạt mở miệng, đứng dậy đi, các ngươi hôm nay tới nơi này tìm người, nghĩ đến là có chút lời nói một hai phải làm cho nhiều người như vậy mặt mới có thể nói, ta nói những đối. thâm bình Huệ mồ hôi lạnh đầm địa, hắn có thể cảm giác được ý đức trưởng công chúa trên người phát ra tức giận, chính là này đối lao phu phụ tìm được rồi thuận thiên phủ, nói ra nói lại quá mức kinh thế hai tủ, hắn không thể chính mình quyết đoán. Chỉ có thể đem này khối phỏng tay khoai lang trực tiếp còn nguyên đoan lại đây. trưởng công chúa Điện Hạ, chúng ta nghe nói ngài ở chỗ này, ngay cả vội chạy tới, bởi vì sự tình không chỉ có liên lụy đến chúng ta dưỡng nữ Tô Thanh, còn liên lụy đến ngài Một vân giao trong lòng chấn động, đột nhiên ngâng lên đầu tới, ánh mắt sắc bén nhìn về phía quỳ trên mặt đất Tô Lực cùng vương thị. Ý đức trưởng công chúa thần sắc đạm mạc nếu liên lụy đến Tô Thanh, vậy đi trước đem người gọi tới, tấn Vương. Đi mời người sự tình ngươi hẳn là rất vui lòng đi. Hoàng cô cô có mệnh, chất nhi tự nhiên lập tức phái người đi trước. Thấn vương phảng phất không có nhận thấy được ý đức trưởng công chúa trong giọng nói lãnh đạm cùng thầm lượng, thái độ như cũ ôn hòa có lễ. Thực mau, tô thanh liền bị thỉnh lại đây, nhìn đến trên mặt đất quỳ tô lực cùng vương thị, sắc mặt hơi hơi đổi đổi, thực mau khôi phục chấn định, gặp qua trưởng công chúa điện hạ. Đứng dậy đi, ngươi dưỡng phụ mẫu nói có chuyện quan trọng muốn giảng. Không chỉ có liên lụy đến ngươi, còn liên lụy đến ta, một khi đã như vậy, kia bổn cung tự nhiên phải hảo hảo mà nghe một chút. Ý đức trưởng công chúa lần đầu tiên lấy bổn cung tự xưng, theo nàng lời nói nhàn nhạt rơi xuống, một cổ không tiếng động uy nghiêm chợt tứ tán mở ra, làm ở đây người sôi nổi túi đầu quỳ xuống trước trên mặt đất. Mọi người chỉ biết trưởng công chúa thành tâm lễ Phật, không hỏi thế sự, lại không biết, lúc trước vị này trưởng công chúa Điện Hạ cũng từng đề đau vượt mã. Bước qua thây sơn biển máu, chương 459 hiện âm mưu tô ra từng bước hiểm chiêu. Tô Thanh đứng ở ý đức trưởng công chúa bên cạnh người, thân xác phức tạp nhìn tô lực cùng vương thị. Lúc trước bị thu dưỡng, nàng nhật tử thực khổ, ngay từ đầu cũng không biết chính mình phi thân sinh, nhìn đến cùng nàng giống nhau đại hải tử đều có cha mẫu thân chiếu cố, mà nàng lại muốn một người mặc quần áo ăn cơm, trong lòng rất là hâm mộ, sau lại dần dần mà trưởng thành một ít. Trong lúc vô ý nghe được hai người khắc khẩu, biết chính mình là bị thu dưỡng, trong lòng bất bình nhưng thật ra đã không có, bị sai xử cả ngày làm sống cũng không hề mở miệng cái cọ, sau lại gả cho một thành, rời. Xa dưỡng phụ mẫu ra, dần dần mà đưa bọn họ mang cho nàng bóng ma quên đi, không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng tìm tới nơi này. Ý đức trưởng công chúa thần sắc đạm mạc mở miệng nói, các ngươi hai người muốn tìm tô thanh đã tới, nói một chút đi. Sự tình gì đã liên lụy đến nàng, lại liên lụy đến buồn cung. Hai người vốn là khẩn trương, nghe được ý đức trưởng công chúa nói lúc sau, thần sắc càng thêm câu nệ, hồi bẩm trưởng công chúa điện hạ, thảo dân xuất thân nghèo hèn, nếu không phải sự tình can hệ trọng đại, vô luận như thế nào cũng không dám tới trong phủ quấy dày trưởng công chúa điện hạ, sở dĩ mạo muội tiền đến, là bởi vì sự tình quan hệ đến tô thanh chân chính thân phận. Ý đức trưởng công chúa hơi hơi nâng lên đôi mắt, Hẹp dài mắt vượng trùng quang mang đạm mạc, không thấy nàng có dư thừa động tác, tràn đầy uy nghiêm khí thế đã tư tán mở ra, đúng sự thật nói đến là, thảo dân vợ chồng cũng là gần đây mới biết được, tô thanh đều không phải là là tô gia nữ nhi, mà có khả năng là trưởng công chúa ngài nữ nhi. Làm càn, khúc ma ma quát trói hai một tiếng, trưởng công chúa trước mặt cũng dám hổ ngôn loạn ngữ, người tới, đem này hai cái lớn mật điều dân kéo xuống đi. Trung quanh nghe được lời này các tân khách khiếp sợ đương trường, tô thanh không phải tô ra mất đi nữ nhi sao? Như thế nào hiện tại lại cùng ý đức trưởng công chúa dính dáng đến quan hệ? Hai người vội vàng quỳ xuống, tô lực liên tục dập đầu, trong miệng nói lại không có đỉnh, trưởng công chúa điện hạ, thảo dân không dám lừa gạt ngài, tô thanh thật là ngài nữ nhi. Ý đức trưởng công chúa giơ tay ngăn lại khúc ma ma, thanh âm bình tĩnh mở miệng dò hỏi, Ngươi nói tô thanh là ta nữ nhi, có gì bằng chứng? Tô lực từ trong lòng cẩn thận móc ra một bàn tay khăn, khăn tay trung bao vây lấy nửa khối phượng văn ngọc quyết. Thỉnh trưởng công chúa xem qua, này khối ngọc bội có không? Có thể coi như bằng chứng. Phượng văn ngọc quyết là nàng lúc trước lưu tại nữ nhi trên người tín vật. Ý đức trưởng công chúa nhăn lại giữa mày, ý bảo khúc ma ma tiến lên tiếp nhận, đặt ở trong tay cẩn thận vuốt ve. Các ngươi như thế nào sẽ có này nửa khối ngọc quyết? hồi bẩm trưởng công chúa điện hạ, chuyện này nói ra thì rất dài. Lúc trước ta cùng tiện nội nhiều năm không có con nối roi, liền nghĩ nhận nuôi cái hài tử, ngẫu nhiên ở mẹ mìn trong tay gặp được tuổi nhỏ Tô Thanh, lúc ấy nàng nhìn qua cũng liền một hai tuổi bộ dáng, lộ đều đi không quá ổn, lại che chở một cái so nàng còn nhỏ hài tử, chúng ta phu thê tâm sinh không đành lòng, liền từ mẹ mỉn trong tay đem các nàng mua, cho các nàng tỷ mỗi hai người phân biệt đặt tên Tô Thanh cùng Tô Tuyết. Cùng này khối ngọc bội có quan hệ gì? Ý đức trưởng công chúa không có kiên nhẫn nghe bọn hắn kể chuyện xưa. Hồi bẩm trưởng công chúa điện hạ, xin nghe Thảo Dân nói xong. Này hai đứa nhỏ tỉ muội tình thâm, quan hệ vẫn luôn thực hảo, mặc kệ là thứ gì đều nguyện ý chia sẻ, Mai cho đến 7 tuổi năm ấy, Tô Thanh trượt chân chạy xuống sông nhỏ, Tô Tuyết vì cứu nàng, vô ý bị chết đuối Tô lực nói, không khỏi xoa xoa nước mắt, Tô Thanh rất là thương tâm. liền đem chính mình tùy thân ngọc bội cũng chính là này, nửa khối phượng văn ngọc quyết coi như chôn cùng cho Tô Tuyết, trên người nàng tắc mang theo Tô Tuyết lưu lại ngọc bội. Lúc ấy Hải Tử tuổi còn nhỏ, chúng ta cũng không có chú ý năm nay, trong thôn muốn rời mồ, chúng ta phu thê giúp Tuyết Nhi thu liệm thi cốt, phát hiện này cái ngọc bội, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới chuyện này. Tô Tuyết, Tô Thanh, hai người lời còn chưa dứt, nhưng là chung quanh khách khứa trong lòng đã vì bọn họ tự hành bổ toàn. Trao đổi tín vật chuyện này phát sinh thời gian quá mức xa xăm, này hai phu thê đã hoàn toàn quên, sau lại nhìn thấy tín vật nhớ tới khi, Tô Thanh đã bị lầm coi như Tô Gia Nữ Nhi tiếp trở về, vì phân biệt rõ ràng, liền cầm tín vật tiến đến dò hỏi, để tránh Tô Gia phát hiện lúc sau truy trách. Ý Đức Trưởng Công Chúa đem trong tay Phượng Văn Ngọc Quyết giao cho Mục Vân Giao, Giao Nhi, ngươi xem một chút. Mục Vân Giao tiếp nhận Ngọc Quyết cẩn thận vớt ve một lát, túi đầu đi xem trên mặt đất quỳ người. Các ngươi gặp qua tô ra người là chúng ta cầm này khối ngọc quyết tìm được rồi tô ra, vốn là muốn nói cho tô ra người, tô thanh đều không phải là là tô ra thân sinh nữ nhi, không nghĩ tới bị cho biết tô thanh có thể là ý đức trưởng công chúa nữ nhi, cho nên mới tới nơi này, muốn hướng trưởng công chúa điện hạ chứng thực. Rốt cuộc, trưởng công chúa điện hạ ái nữ chi tâm mọi người đều biết, nếu thanh nhi thật là trưởng công chúa chi nữ, sự tình liền giai đại vui mừng. Lúc trước vì tìm kiếm Tô Thanh, trên người nàng có chứa nửa khối phượng văn ngọc quyết sự tình biết đến người không ít, có này suy đoán đảo cũng hợp tình hợp lý. Vương Thị ngẩng đầu nhìn nhìn trưởng công chúa, lại nhìn nhìn Tô Thanh, lộ ra một cái lấy lòng tươi cười. Tuy rằng Thanh Nhi không phải chúng ta thân sinh, nhưng chúng ta dưỡng dục yêu thương nàng nhiều năm như vậy, vẫn là hy vọng nàng có thể tìm được chính mình chân chính thân nhân. Một vân giao khỏe môi mỉm cười, ánh mắt mang theo nồng đậm trào phúng. Các ngươi nhưng thật ra hảo tâm. Ý đức trưởng công chúa bưng lên chén trà tới nhấp một ngụn nhìn về phía một bên thẩm bình Huệ thẩm đại nhân, ngươi là thuận thiên phủ doãn, nhưng sự tình liên lụy đến bổn cung hài tử, cũng chính là liên lụy đến hoàng thất, bổn cung sẽ chính mình tìm người thẩm vấn rõ ràng, thẩm đại nhân hẳn là không có ý kiến đi. Là, hết thể đán bằng trưởng công chúa điện hạ xử trí. Thẩm bình Huệ vội vàng theo tiếng. Khúc ma ma, mang tô lực cùng vương thị đi xuống. An bài bọn họ tạm thời chu hạ, chuyện này, ta thế tất muốn tra cái rành mạch. Tô ra đem nàng, đem hoàng thất coi như có thể tùy ý lửa gạt ngốc tử sao. Dấu giếm nàng nữ nhi tin tức liền không nói, hiện giờ còn làm ra một cái tỉ tỉ, mội mội cớ, thật cho rằng lôi ra một cái vì tô thanh mà chết hải tử, là có thể triệt tiêu tô ra làm hạ ác nghiệp. Khúc ma ma làm người mang theo tô lực cùng vương thị lui xuống đi. Ý đức trưởng công chúa ngẩng đầu lên nhìn về phía tấn vương. Quân Tấn, hôm nay là ngươi tổ chức tết nguyên tiêu ngắm đèn yến, tuy rằng trung gian ra một ít biến cố, nhưng cũng không cần bởi vậy mà hỏng rồi nhiều người như vậy hứng thú, ngắm đèn yến cứ theo lẽ thường tiến hành đi. Thấn vương vội vàng theo tiếng, là, ta này liền đi an bài. Ngắm đèn yến như thường tiến hành, nhưng là vừa mới nghe được như vậy một cái trọng đại tin tức, ở đây người nơi nào còn có tâm tư thưởng cái gì hoa đăng? Toàn bộ đều ở cân nhắc mới vừa rồi Tô Lực cùng Vương Thị lời nói. Vốn dĩ Mộc vân giao bị ý đức trưởng công chúa nhận làm ngoại tôn nữ cũng đã làm mọi người hâm mộ không thôi, nếu Mộc vân giao không phải bị may mắn lựa chọn, mà là vốn dĩ chính là đâu. Nếu nàng vốn dĩ liền cùng ý đức trưởng công chúa có huyết mạch liên hệ, như vậy rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, làm nàng mẫu thân biến thành Tô Gia Nữ Nhi. Đột nhiên vạch trần gia tới này hết thảy, lại có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Tô Gia này đi bước một cờ thật là đem người đi hồ đồ. Mục vân dao đem ngọc bội phong tới trên bàn, ngước mắt cười nhìn về phía ý đức trưởng công chúa, bà ngoại, ngài nói Tô Gia này trong hồ lô muốn làm cái gì. Phía trước vì không tiết lộ mẫu thân cùng nàng thân phận thật sự, đều nghĩ giết người diệt khẩu, lúc này thế nhưng chủ động đem tin tức nói ra. sáu 460 tấn vương đưa đèn cung đình. Tô Gia, thật đúng là không thể coi thường bọn họ. Ý Đức Trưởng Công Chúa nhìn về phía trên bàn Ngọc Quyết, không nghe được cái kia Tô Lực nói, người mẫu thân trên người mang theo ngọc bội tín vật là bọn họ nhận nuôi cái kia Tô Tuyết, nói cách khác, Tô Tuyết mới là Tô Gia chân chính hài tử, mà đứa bé kia vì cứu Tô Thanh đã chết, Ngươi nói, ta có phải hay không hẳn là bị thượng một phần hậu lễ hảo hảo mà cảm tạ Tô Gia. Một vân dao nhịn không được cười nhạo một tiếng, Tô Gia, diễn kịch diễn thói quen, cho rằng người trong thiên hạ đều sẽ bồi bọn họ chơi đùa sao. Biết dấu không được, liền nghĩ cách cho chính mình dán lên một cái ân nhân cứu mạng nhãn, cho rằng như vậy là có thể làm người xem nhẹ rất bọn họ phía trước ý đồ diệt khẩu sự thật, thật mệnh bọn họ nghĩ ra. Phương pháp tuy rằng vô sỉ, nhưng thắng ở có chút tác dụng. Tô lực cùng vương thị là thanh nhi dưỡng phụ mẫu, có tầng này quan hệ ở, ta không thể dễ dàng xử trí bọn họ, cũng khiến cho tô ra có có thể lợi dụng cơ hội. Cho rằng có tô tuyết cái gọi là ân cứu mạng, là có thể làm ta vong khai một mặt sao. Năm đó chân tướng, ta nhất định muốn điều tra rõ ràng, mặc kệ tô ra tưởng cái gì biện pháp, đều đừng nghĩ dễ dàng vòng qua đi. Bà ngoại, hôm nay sự tình nhất định thực mau liền sẽ lan truyền mọi người đều biết, đến lúc đó một vân dao kéo kéo trong tay khăn lụa trong lòng có ảm đạm chi xác hiện lên, một khi tô thanh thân phận chứng thực, nàng cùng Việt Vương liền thật sự khó có thể đi xuống đi. Ý đức trưởng công chúa lôi kéo tô thanh, trong ánh mắt mang theo chờ đợi, thanh nhi, giao nhi, nguyên bản ta liền muốn tìm cơ hội đem các ngươi nhận trở về, bất quá không có chứng cư khó tránh khỏi có lời đồn đái hỗn loạn, hiện giờ hảo, tô ra đem vật chứng cùng chứng nhân đều đưa tới, chờ vân giao cập kê trong yến hội, ta trực tiếp đem các ngươi mẹ con hai người đều nhận hạ, tốt không? Sở dĩ không có làm người trực tiếp đem tô lực cùng vương thị xử trí, vì chính là mục đích này. Tô Thanh mím môi cân nhắc một lát, hơi hơi lắc lắc đầu. Mẫu thân, ta biết ngài đau lòng ta, nhưng như bây giờ được đến ngài thừa nhận, ta đã cảm thấy mỹ mãn, không dám lại xa cầu càng nhiều. Thanh nhi, chẳng lẽ ngươi còn ở đoán ta sao? Nghe được Tô Thanh không đồng ý, ý đức trưởng công chúa trong lòng phát khẩn. Không, mẫu thân, ngài đối ta cùng vân giao thiệt tình yêu thương, ta mỗi ngày đều ở cảm tại trời cao, sao có thể còn đoán ngài? kia vì sao không muốn trở về ta bên người đâu ngươi cùng giao nhi bị quá nhiều khổ ta tưởng danh chính luôn thuận đối với các ngươi hảo đem các ngươi thân phận chiêu cáo thiên hạ làm người biết các ngươi là ta nữ nhi cùng ngoại tôn nữ các ngươi có tôn quý xuất thân lý nên nên hưởng thụ tốt nhất hết thảy tô thanh nhìn về phía một vân giao trong mắt mang theo đau lòng cảm xúc mẫu thân ta tính tình yếu đuối này đó thời gian tới nay toàn dựa giao nhi duy trì nàng nhìn phong cảnh vô cùng Nhưng âm thầm không biết đã trải qua nhiều ít khổ sở, ta cái này làm mẫu thân có thể giúp được nàng hữu hạn chỉ hy vọng không cần lại trở thành nàng trở ngại. Một vân dao vội vàng đứng ở tô thanh bên cạnh người, mẫu thân, ngài đang nói cái gì đâu? Mẫu thân sao có thể là nàng trở ngại? Nàng là nàng cây trụ, là chống đỡ nàng một đường đi đến hiện tại động lực, nếu là không có mẫu thân, nàng đã sớm biến thành một cái chỉ biết báo thù công cụ, hoàn toàn không phải là hiện tại bộ dáng này. Tô Thanh nắm lấy một vân dao tay vô vỗ, trong mắt tràn đầy yêu thương, giao Nhi, mẫu thân không thông minh, trừ bỏ mỗi ngày ở thức ăn thượng chiếu cấu ngươi một vài, mặt khác căn bản giúp không được gì, hiện giờ thật vất vả có thể chiếu cấu ngươi một hồi, liền nghe ta đi, chỉ cần trưởng công chúa Điện Hạ không thừa nhận ta thân phận, như vậy ngươi cùng Việt Vương liền vĩnh viễn đều sẽ không có huyết thống quan hệ, liền có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Một vân giao tức khắc đỏ hốc mắt, Mẫu thân chịu đựng khổ sở sinh dưỡng nàng, càng là vì nàng không bận tâm chính mình tánh mạng, như vậy ân tình đã là lớn hơn thiên, nàng như thế nào sẽ cho rằng chính mình không dùng được. Mẫu thân, ta không thể như vậy ích kỷ, bởi vì chính mình tư tình mà làm ngài thân phận vĩnh viễn bị mai một, thị phi hắc bạch chúng có quyết đoán, nên là ngài, nên làm ngài quang minh chính đại có được. Đến nỗi ta cùng Việt Vương Điện Hạ, có tình nhân nở hoa kết quả, lúc nào cũng bên nhau tự nhiên là hảo. Nếu như không thể, đem phần cảm tình này đặt ở trong lòng, cũng đủ để dư vị cả đời, nữ nhi cũng không cảm thấy có cái gì nhưng tiết đối. Ý đức trưởng công chúa nghe được hai người nói chuyện, nhịn không được thở dài một tiếng, thanh nhi, tâm tư của ngươi ta lý giải, nhưng giao nhi nói không tồi, ngươi hẳn là có được chính mình thân phận, như vậy mặc kệ là đối với ngươi vẫn là đối giao nhi, đều có nói không hết chỗ tốt, về sau ngươi liền sẽ chậm rãi minh bạch. Tấn Vương ngắm đèn Yến nhìn như náo nhiệt vô cùng, kỳ thật không một người có ngắm đèn tâm tư, đến Yến hội kết thúc, mọi người vội vội vàng vàng tan đi. Một vân giao theo ý đức trưởng công chúa nhích người rời đi, vừa muốn lên xe ngựa, liền thấy Tấn Vương dẫn theo một trản đèn cung đình đã đi tới. Vân giao, đây là ta thân thủ làm, bộ dáng không coi là tình xảo, nhưng cũng xem như một phần tâm ý, tặng cho ngươi như thế nào. Một vân giao du mắt đánh giá Tấn Vương trong tay bắt rắc đèn cung đình. thủ công tinh xảo tinh tế mỗi một mặt thượng đều tỉ mỉ vẽ đồ án dẫn theo hợp với tình hình tiểu thơ vừa thấy liền biết hao phí đại tâm tư đa tạ tấn vương điện hạ cẩm lan thu đi nói xong trực tiếp lên xe ngựa tấn vương đem đèn cung đình giao cho cẩm lan phụ xuống tay mặt mang mỉm cười nhìn xe ngựa rời đi trở lại trong phủ lúc sau nhìn về phía một bên bóng ma người đều đi rồi xuất hiện đi tô thanh ngô đi ra đối với tấn vương cung kính hành lễ Đa tạ tấn vương điện hạ. Hôm nay nếu không phải tấn vương phối hợp, tô lực cùng vương thị liền phủ môn đều không thể tới gần. Thanh ngô, ngươi nên biết vì giúp ngươi, hôm nay ta mạo bảo lớn nguy hiểm. Ý đức trưởng công chúa tâm tư thông minh, tất nhiên nhìn ra được tới hắn ở trong đó khởi tác dụng. Điện hạ dịu dắt, giữ gìn chi tâm, thanh ngô vô cùng cảm kích. Tấn vương ngắm nghĩa tô thanh ngô, xem hắn đầy mặt cảm kích, hơi hơi thở dài một tiếng, hảo, đứng dậy đi. Ta biết được ngươi năng lực, nếu không phải bị gia tộc liên lụy, ngươi bổn ứng một mảnh tiền đồ tự cẩm, chỉ tiếc, Lại quá mười mấy ngày, ngươi liền phải nên thú bổn vương lục mội muội, hoài dương tính tử đơn thuần. Chỉ cần ngươi hảo hảo đãi nàng, nàng nhất định đối với ngươi khăng khăng một mực. Lúc ấy tô ra mới tính chân trinh có thể cứu chữa, minh bạch sao? Là, hạ quan minh bạch. Ân, ngươi trở về đi. Chờ đến tô thanh ngô rời đi. tấn vương bỗng nhiên lánh phía dưới rung cười nhạo một tiếng tô ra thật là ngoài dự đoán mọi người tấn vương phủ tâm phúc quản gia đã đi tới vương ra hôm nay ý đức trưởng công chúa rời đi thời điểm tựa hồ mặt tức giận sắc có thể hay không liên lụy đến ngài trên người bồn vương tuy rằng trêu đùa một chút tiểu tâm tư nhưng rốt cuộc làm hoàng cô cô tìm được rồi chân chính nữ nhi hoàng cô cô như thế nào sẽ đoán ta đâu đúng rồi việt vương bên kia cha thế nào hồi bẩm vương ra trước kia không như thế nào chú ý quá vị này vâng ra hiện giờ điều tra lên hơi có chút không thể nào xuống tay hắn tựa hồ cùng phía trước giống nhau cả ngày thao luyện một chút phù binh vẫn chưa có cái gì đặc thù địa phương tấn vương nhíu nhíu mày đối kết quả này rất không vừa lòng ta tổng cảm thấy việt vương không đơn giản lại xếp vào mấy cái đinh đến việt vương trong phủ cẩn thận nhìn chằm chằm hảo hắn nhất cử nhất động buồn vương cũng không tin hắn không lộ ra một chút dấu vết Mặt khác Lăng Vương bên kia sao lại thế này, hắn khi nào thu nạp dập bảo hiên. Chương 461 miễn cho ô hế chính mình tay. Nhắc tới dập bảo hiên, quản gia sắc mặt cũng ngưng trọng lên, kia dập bảo hiên chủ nhân tề danh tựa hồ là bị người đuổi giết, vừa lúc bị Lăng Vương cứu, vì báo ân mới nghe theo Lăng Vương sai khiến, khoảng thời gian trước càng là một chút cấp Lăng Vương lấy ra tới mười mấy vạn lượng bạc, làm Lăng Vương thuận lợi ở ngày Tết trong lúc bốn phía đi lại mượn sức quan viên. Dập bảo hiên tấn vương hơi hơi nheo nheo mắt, một cái dập bảo hiên như thế nào có thể cùng nghe vân phường cùng không tiện lâu so sánh với, chỉ cần khống chế này hai nơi, mặt khác căn bản không đáng sợ hãi, lại qua một thời gian hoàng cô cô liền sẽ đem tô thanh cùng một vân giao nhận về, trước tiên chuẩn bị một chút hậu lễ. Một vân giao theo ý đức trưởng công chúa đi tới công chúa phủ, thấy tô thanh thần sắc khó an, nắm tay nàng an ủi, Mẫu thân, ngài không có việc gì đi. Ý đức trưởng công chúa phất tay làm người thượng trà, thanh nhi, giao nhi chờ một lát, lại qua một lát tin tức liền sẽ bẩm báo lại đây. Bà ngoại, ngài là làm người thẩm vấn tô lực cùng vương thị sao? Ân. Ý đức trưởng công chúa gật gật đầu, bọn họ là thanh nhi dưỡng phụ mẫu, xem ở điểm này, ta lưu bọn họ một mạng, nếu là hai người không có ác ý, sau này vinh hoa phú quý an dưỡng cả đời, nếu là còn có ác ý, cái tên xấu xa này liền từ ta đảm đương. tô thanh trầm mặc không có lên tiếng ý đức trưởng công chúa nhìn nàng một cái sâu kín thở dài thanh nhi ta sẽ làm người cẩn thận khảo vấn ngươi dương phụ mẫu nếu là bọn họ không chiêu nhất định nhận hết khổ sở ngươi cảm nhận được đến ta này cử quá mức tàn nhẫn tô thanh cắn cắn môi hơi hơi gật gật đầu ta là cảm thấy như vậy có chút tàn nhẫn nhưng là vì giao nhi liền tính là làm ta thân thủ khảo vấn ta cũng làm đến một vân giao thở dài một tiếng tiến lên dựa vào tô thanh bên cạnh mẫu thân đa tạng ngài đợi gần một canh giờ khúc ma ma cầm lời khai bước nhanh đi vào tới trưởng công chúa nhận tội một vân dao hơi hơi giật giật chóp mũi rõ ràng nghe thấy được khúc ma ma trên người dạy đặc huyết tinh khí ý đức trưởng công chúa xem xong đột nhiên đem trong tay lời khai chụp ở trên bàn tô ra hảo một cái tô ra tuy rằng này hai người chỉ là phụng mệnh hành sự không biết tô ra chân chính mục đích nhưng không khó suy đoán ra lúc trước Tô Gia ôm loại nào tính toán. Một vân giao đem lời khai cầm lấy tới, mặt trên ghi lại Tô Lực cùng Vương Thị cùng Tô Gia quan hệ, bọn họ cùng Tô Gia lão quản gia là họ hàng xa, bên ngoài thượng nhìn là người thường, trên thực tế đều là ký kết văn tự bán Đức Gia Nô, lúc trước đã chịu Tô Gia phó thác, nhận nuôi Tô Thanh, sau lại càng là nghe theo Tô Gia an bài, cố tình đem Tô Thanh gả cho Mục Thành, hơn nữa. Mục Thành Cũng căn bản không phải lý thị thân sinh nhi tử, mà là tô ra an bài tốt. Xem xong mặt trên nội dung, một vân giao cảm giác một khổ hàn khí từ gan bàn chân xông thẳng đỉnh đầu, sợ tóc gáy run rẩy cảm làm nàng không được mà phát run. Nàng đã từng ác ý phỏng đoán quá tô ra nhận nuôi mẫu thân mục đích, nhưng mặc cho nàng lại như thế nào suy đoán, cũng không nghĩ tới tô ra thế nhưng ác độc tới rồi như vậy nông nỗi. Nương trước dưỡng phụ mẫu là cố tình an bài. Nàng cha cùng tổ mẫu là cố tình an bài, chẳng phải là nói, nàng cùng mẫu thân vẫn luôn sinh hoạt ở tô ra an bài dưới. Nếu không phải nàng đã trải qua một đời, tùy tiện mang theo tô thanh thoát đi hạ hiền thôn, cẩn thận lau sạch dấu vết đi cánh lăng thành, chẳng phải là liền nàng cả đời đều sẽ bị an bài thỏa đáng. Ý đức trưởng công chúa khí sắc mặt phát thanh, ngực không được buồn đau. Khúc ma ma vội vàng tiến lên đem nàng đỡ lấy, trưởng công chúa điện hạ chớ có quá mức sinh khí. Vì Tô Gia kia khởi tử người căn bản không đáng. Một vân giao phục hồi tinh thần lại, tiến lên giúp trưởng công chúa bắt mạch, bà ngoại. Ý đức trưởng công chúa nỗ lực hút mấy hơi thở, mới dần dần mà giảm bất ngực buồn đau. Trong mắt tản mát ra nhiếp người quan mang, ta vốn tưởng rằng làm Tô Gia hai bàn tay trắng là đủ rồi. Hiện giờ xem ra, cho dù là đưa bọn họ chín tộc tân chu đều nan giải mối hận trong lòng của ta. Giao nhi, Tô Gia sự tình ngươi không cần quản. Từ hôm nay bắt đầu, ta tới thu thập bọn họ. Hảo, chỉ cần bà ngoại không tức giận, ngài tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Ngẫm lại trước một đời thê thảm mà chết mẫu thân, một vân giao cảm thấy trong miệng từng trận huyết tinh chi khí nảy lên tới, nếu Lý thị đều là an bài tốt, như vậy mẫu thân bị bán nhập trường phủ cũng tất nhiên là an bài tốt, ngay cả nàng từ trường phủ gãy chân sinh tồn, thê thảm mà chết, sợ cũng đều là xuất từ tô ra bút tích. Này một bút bút huyết trướng, nên làm tô ra hảo hảo mà hoàn lại. Đồng nhiên, khúc ma ma kinh hô một tiếng, phu nhân. Một vân dao vội vàng quay đầu lại, chính nhìn đến tô thanh sắc mặt trắng bệnh té xỉu ở trên mặt đất, trong tay chính nắm kia phân lời khai, mẫu thân. Tô thanh hôn mê gần một canh giờ, mới sâu kín chuyển tỉnh, tỉnh lại lúc sau, cả người thần sắc dại ra, chỉ nước mắt không được mà ra bên ngoài lạc. Nàng nhan tới không có việc gì nhận rất nhiều tự. gập gánh đem trên giấy nội dung xem minh bạch đại khái, càng là xem càng là lãnh tâm, nàng quá vãng đều là giả sao. Mục thanh cũng phải không. Mục vân giao ngồi ở mép giường nắm tay nàng, đi theo cùng nhau đỏ hốc mắt, mẫu thân. Giao nhi, đi cha cha ngươi nguyên nhân chết, ta không tin hắn đối ta hảo là giả, ta không tin những cái đó quá vãng không có một phân thiệt tình thực lòng, ta phải biết rằng trật tướng. Ta phải biết rằng nhiều năm như vậy cha ngươi rốt cuộc che giấu ta cái gì? Giao nhi, điều tra rõ, cầu ngươi giúp mẫu thân điều tra rõ. Hảo, mẫu thân ngài không cần thương tâm, ta đi cha, ta lập tức khiến cho người đi cha. Tô thanh gắt gao mà nắm chặt một vân dao tay, nước mắt rơi xuống càng hung, đi thôi, hiện tại liền đi an bài, mẫu thân không cần ngươi bồi. Kia mẫu thân ngài nếu là có cái gì không thoải mái địa phương, kịp thời làm người nói cho ta. Có chút đau xót, chỉ có thể chính mình đi chịu đựng, người ngoài giúp không được gì. Ân. Từ trong phòng rời khỏi tới, một vân giao đi gặp ý đức trưởng công chúa. Giao nhi, người mẫu thân như thế nào? Nhìn thấy tô thanh té xỉu, ý đức trưởng công chúa bệnh cũ cũng phạm vào, trần trị thái y lẻ vừa mới rời đi, may mắn có một vân giao đưa lên phương thuốc điều dưỡng, bệnh cũ đã hảo hơn phân nửa, lúc này mới không có dẫn phát đại loạn tử. Bà ngoại không cần lo lắng. Mẫu thân chỉ là trong lúc nhất thời thương tâm quá độ, suy nghĩ cẩn thận thì tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Ý đức trưởng công chúa thở dài một tiếng, đưa tới khúc ma ma phân phó, đại học sĩ si phủ trương gia gần nhất ra không ít thị phi, đều là xuất từ trương nguyện tay đi. la, trương tiểu thư từ bà vũ trong miệng biết được nàng mẹ đẻ là bị kế phu nhân làm hại, trong lén lút mua dược cấp kế phu nhân dùng tới, lại qua một thời gian, trương gia sợ sẽ muốn ra việc tăng lễ. ngày mai làm ngự sử thượng đấu, liền nói đại học sĩ trương tiểu thư vì cứu lục công chúa có ân lục công chúa lại cướp đoạt này phu quân quả thật bất nhân bất nghĩa cử chỉ nghị cách làm trương nguyện gả đến tô ra đi một vân dao hơi hơi ngước mắt bà ngoại lục công chúa đối tô thanh ngô dùng tình sâu vô cùng sợ là hoài dương nếu là biết khó mà lui kia xem như nàng tạo hóa nàng nếu là nhất ý cô hành đó chính là mệnh chung an bài một cái công chúa Ta còn không bỏ trong lòng. Giao nhi, ta phía trước nói, tô ra sự tình giao cho ta tới an bài, ngươi không cần phải xen vào miễn cho ô hế tay mình. Là công chúa bên trong phủ phát sinh sự tình dẫn tới người ngoài suy đoán sôi nổi, hôm sau, không đợi mọi người hỏi thăm rõ ràng, liền nghe được một cái khác tin tức, Hoàng thượng ở tiết nguyên tiêu lâm hạnh tô ra đích nữ tô Vũ nghi, hơn nữa phong nàng vì nguyệt tần mươi 462 anh hùng khí đoàn nhi nữ tình trường. Một vân giao tỉnh lại lúc sau, cẩm xảo liền đem tin tức bẩm báo đi lên, tiểu thư, tô đại tiểu thư một bị lâm hạnh liền phong thần, ở trong cung chính là độc nhất phân, ngay cả lúc trước chân phi nương nương đều không có như vậy thù vinh, hiện giờ, bên ngoài đều nổ tung nổi. Một vân giao thần sắc bình tĩnh cười một tiếng, là phúc hay họa còn không nhất định đâu, thả hay chờ xem. Sáu lượng đâu? Thực mau sáu lượng liền đi vào tới, gặp qua chủ tử. Sáu lượng. Làm ngươi điều tra sự tình như thế nào Hồi bẩm chủ tử Tấn vương danh nghĩa sản nghiệp cũng không nhiều Nhưng là liền ở 8 tháng phân Cũng chính là ngài về kinh đô lúc sau không lâu Hắn phái thủ hạ hai gã phụ tá đi Giang Nam Cùng Giang Nam Diêm Thương có liên hệ Giang Nam Diêm Thương Phía trước thuế môi án lúc sau Một vân giao mượn dùng âm thầm thu mua hạ Diêm Thương sản nghiệp yên lặng mà phái một bộ phận người dung nhập tới rồi Diêm Thương bên trong Có chút đã pha thấy hiệu quả Là, hơn nữa, thuộc hạ còn điều tra đến một tin tức, tô gia nhị tiểu thư tô cẩn cùng này phu quân Dương Liêm, đã nhích người về kinh đô, tính tính nhật tử, lại có cái 4 năm ngày liền sẽ tới rồi, trên danh nghĩa là tiến đến tham gia tô gia đại thiếu gia tô thanh ngô hôn lễ, bất quá theo diêm thương bên kia đưa tới tin tức sừng, tựa hồ là thuế bạc thượng ra một ít vấn đề. Dương Liêm Ta nhớ rõ Dương Liêm là lưỡng giang an sát, quan cư chính tam phẩm, có thể nói là biên giới đại quan, không có hoàng thượng ý chỉ, hắn sao có thể dễ dàng rời đi thuộc địa. Dương Liêm làm quan chiến tích pha dai, cuối năm quan viên khảo hạch, hắn được giáp đảng thượng phẩm, hoàng thượng cố ý đem hắn điều nhiệm nhập kinh, cho nên riêng hạ chỉ ân chuẩn hắn hồi kinh. Một vân giao dối tay xoa xoa giữa mày, năm trước bởi vì ta cùng mẫu thân thân phận sôi nổi nhuôn áo, chỉ hoan rất nhiều sự tình, hiện giờ muốn bắt lại, thế nhưng cảm giác có chút không trô xuống tay. Chủ tử, từ từ tới là được, không nóng nảy. Một vân giao cẩn thận cân nhắc, Dương Liêm là lượng giang án sát, cùng Diêm Thương dính dáng đến quan hệ, khó tránh khỏi làm người nghĩ đến thuế muối. Bất quá, vừa mới ra nhất nhất lệ thuế muối án, những cái đó Diêm Thương nhóm hẳn là sẽ không lớn mật lại ở thuế muối thượng động tay chân đi. Phú quý hiểm trung cầu, đây cũng là nói không chừng. Thật lớn ích lợi sử dụng, sự tình gì đều làm được ra tới. làm thế danh bên kia hảo hảo mà chú ý một chút thích hợp đề điểm đại hoàng tử lăng vương lý ra thế lực không cần bạch không cần hiện tại lý mục niên chính là cánh lăng thành mối vận sự, nhiều ít có thể khởi đến một ít tác dụng là tiểu thư một vân giao thật sâu mà hít vào một hơi tô lực cùng vương thị công đạo lúc trước giúp đỡ tô ra lão phu nhân đỡ để bà đỡ có đứa con trai giữ lại đến nay rơi xuống không rõ làm người chú ý một chút nếu là có thể tìm được Không tiếc hết thể đại giới đem hắn đưa tới ta trước mặt, cha ta cùng hắn tiếp xúc quá, ta phải biết rằng bọn họ rốt cuộc nói gì đó. Là thỉnh tiểu thư yên tâm, thuộc hạ lập tức đi an bài. Ân. Sáu lượng lui xuống đi không lâu, cẩm lan liền đi vào tới bẩm báo. Tiểu thư, việt vương điện hạ tới, đang ở tiền viện chờ. Nghĩ đến việt vương, mục vân giao đi đến trước bàn trang điểm, mở ra bảy biện ở mặt bàn thượng gỗ. đem trên đầu cắm nằm thỏ thoa hái xuống thả đi vào, rồi sau đó lại lấy ra phía trước Việt vương đưa hồng bao cùng lúc sau viết dùng chính mình hoàn lại hoàng kim vạn lượng khế thư, trực tiếp ném tới chậu than tiêu hủy. Cẩm lan hơi hơi hé miệng, tiểu thư, vài thứ kia. Mục vân dao nhìn hai tờ giấy biến thành cho bụi, phản chiếu ánh lửa đôi mắt hơi hơi chớp chớp, đi thôi, đi gặp một chút Việt vương điện hạ. Việt vương chờ ở phòng khách bên trong, nghe được tiếng bước chân, Đứng dậy nhìn về phía một vân giao, vân giao, ta nghe nói phu nhân bị bệnh, hiện giờ tình huống như thế nào? Gặp qua Việt Vương Điện Hạ, ta mẫu thân chỉ là trong lúc nhất thời vô ý cảm nhiễm phong hàn, không nghiêm trọng lắm, làm phiền Điện Hạ quả niệm. Một vân giao đốn gối hành lễ, mặt mày mang theo nhàn nhạt xa cách. Cảm giác được nàng thái độ, Việt Vương trong lòng đống dương căng thẳng, vân giao, chúng ta phía trước không phải nói tốt. Mục vân giao ý bảo cẩm Lan đám người lui xuống đi, lập tức đi đến một bên trên chỗ ngồi ngồi xuống, phía trước ta mẫu thân thân phận không có thông báo thiên hạ, mà liền ở hôm qua ngắm đèn bữa tiệc, tô lực cùng vương thị nháo ra như vậy vừa ra, bà ngoại đã hạ quyết tâm, muốn đem mẫu thân nhận về, ta cùng Việt vương điện hạ chỉ có thể làm cháu ngoại gái cùng cứu cứu. Việt vương trong lòng buồn đau, quanh thân hơi thở từng trận rét run, vân giao. Điện hạ, anh hùng khí đoản nhi nữ tình trường. Ngài chính là phải làm đại sự người Không cần ở tình yêu thượng lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực Mục vân giao nhìn Việt vương Nhìn đến hắn bởi vì chính mình nói mà hơi hơi biến bạch sắc mặt Trong lòng phảng phất bị chát vào cương châm Từng đợt đau đến xương Thật có chút sự tình Nhất định khó có thể lưỡng toàn Bà ngoại vì tìm kiếm mẫu thân chịu khổ như vậy nhiều năm liền tính là vì nàng lao nhân ra Nàng cũng không thể như vậy ích kỷ Việt vương thu liễm thần sắc Trong mắt trung ấm áp một chút lùi bước, một lần nữa biến trở về mới gặp khi thánh lãnh, lệnh, vân giao, ta hôm nay tới, trừ bỏ muốn thăm phu nhân, còn có một chuyện muốn nói cho ngươi, tiến đến Bắc Cương cùng vân nô làm buồn bán thương đội đã trở lại, này một hàng hao phí thời gian một tháng rưỡi thu hoạch pha phong, tính xuống dưới có thể kiếm được gần 10 vạn lượng bạc. Một vân giao mạnh mẽ áp xuống đau lòng, nghe được lời này ánh mắt sáng ngời, lần đầu tiên nhập biệt quốc làm buôn bán. Chính yếu chính là khai thác thương lộ, bởi vậy lợi nhuận nhiều ít cũng không quan trọng, kế tiếp mới là vợ kịch lớn. Việt vương gật gật đầu, không tồi, lúc này đây thương lộ mở rộng hảo, liền có thể lục tục đem mối ăn bán đi, kia mới là đồ to. Mục vân giao thân thủ phủng ra một con hồ gỗ, điện hạ, nơi này là 600 vạn lượng bạc trắng, cũng đủ ngày chống đỡ một thời gian. Việt vương tiếp nhận hồ gỗ, mở ra lúc sau nhìn đến bên trong chỉnh tề ngân phiếu. Đầu ngón tay hơi hơi giật giật, ngươi thật đúng là hào phóng, sẽ không sợ ta quỵt nợ sao? Một vân giao đông nhiên cười khai, tuy rằng không thể cùng ngài làm vợ chồng bên nhau cả đời, nhưng là ta còn là ngài văn bối, thân là phải làm đại sự cứu cứu, ngài hẳn là sẽ không tham ô ta như vậy điểm bạc đi. Việt vương cười lắc đầu, cũng chỉ có ngươi dám nói 600 vạn lượng bạc là một chút, yên tâm, ta nhất định sẽ không quỵt nợ, sẽ gấp bội còn cho ngươi. ta đây liền đà tạ điện hạ đúng rồi tô cẩn cùng dương liêm muốn tới kinh đô ngài biết tin tức này sao ân đã biết lại quá mấy ngày bọn họ liền sẽ đến ngươi như thế nào đột nhiên quan tâm khởi cái này không tiện lâu bên kia đều không có tin tức truyền tới sao tấn vương cùng diêm thương có liên lụy cái này dương liêm cũng cùng diêm thương có liên lụy mà bọn họ cộng đồng lại dính dáng đến tô ra ta tổng cảm thấy đại hưu văn trương theo xuân Phượng bị ta hủy hoại tô gia cũng bị dâm không sai biệt lắm theo đạo lý tới giảng tấn vương hiện tại hẳn là đỉnh đầu thực khẩn mới là chính là hắn cho ta phong hồng bao lại là bạc trắng hai vạn lượng ngày thường hành sự tác phong cũng rất là đại khí tề danh bên kia truyền tới tin tức tới nói tấn vương còn có năng lực làm người ngăn trở dập bảo hiên phát triển thấy thế nào đều không giống bình thường việt vương thần sắc dần dần ngưng trọng ngươi xưa nay tính tình mẹ bén ngươi cảm thấy có vấn đề tám phần mười liền thực sự có không ổn Ta lập tức làm người đi cha. Chương 463 Mỹ nhân tầm can ác độc thủ đoạn. Nhìn Việt Vương đem ngân phiếu thu hảo, một vân giao bưng trà tiết khách, có chút cảm tình nghĩ đến minh bạch, nhưng thật muốn dứt bỏ thời điểm. Như cũ có rất nhiều không tha cùng đau lòng, nàng mấy ngày nay nên hiếm thấy một chút Việt Vương, để tránh càng thêm không bỏ xuống được. Việt Vương lại không có phải đi ý tứ, cẩn thận bưng chung trà đánh giá, này trà nhưng thật ra không tồi, giao nhi. Ta nghĩ đem trà gừng phương thuốc đưa cho phụ hoàng. Trà gừng phương thuốc? Mục vân giao có chút khó hiểu, cái này phương thuốc có thể có ích lợi gì? Đưa vào trong quân, nhưng giải đại ưu Trong quân? Mục vân giao bừng tỉnh, lúc trước đưa trà gừng cho ngài thời điểm, chỉ nghĩ lấy lòng một vài, về sau có khó xử cũng làm cho Việt vương điện hạ ra tay giúp đỡ. Thế nhưng không nghĩ tới còn có thể tại trong quân có chút tác dụng, điện hạ chính mình nhìn làm là được. việt vương nhịn không được thở dài một tiếng vân giao mặc dù là chúng ta sẽ không có cái gì kết quả ngươi cũng không cần đối ta như vậy xa cách một vân giao mí môi không biết nên nói chút cái gì việt vương đứng lên ngẩng đầu nhìn về phía nàng phát gian ta đưa cho ngươi cây châm ngày thường lựa thích mang lên về sau thiếu cái gì liền cùng ta nói đương cứu cứu nên yêu thương chính mình cháu ngoại gái mới lả ngươi nói đi một vân giao nhịn không được lộ ra một mặt ý cười Đem chua sốt gắt gao mà đè nén xuống, ta đây liền đa tạ tứ cứu cứu. Ân. Công chúa bên trong phủ, hoàng đế thần sắc mang theo một ít thẹn thùng. Hoàng tỷ, đêm qua ta không có đi tấn vương phủ, thật sự là... Ý đức trưởng công chúa cười lắc đầu, tinh thần mang theo chút suy yếu cảm giác. Ta đều nghe nói, hoàng đệ tân được một cái mỹ nhân, yêu thương có giai cũng là nhân chi thường tình. Đức phi đẩy đến chấm trước mặt. cho nên đêm qua mỹ nhân đêm đẹp không cảm thấy có cái gì hôm nay cẩn thận nhớ lại tới trong lòng ngược lại là sinh ra rất nhiều hảo nao chi tình tới hắn biết đức phi tâm tư tuy rằng đối tô vũ nghi dung mạo cùng dáng múa rất là kinh diễm nhưng không có nhiều ít thu dùng nàng tâm tư rốt cuộc tô vũ nghi cùng một vân giao là biểu tỷ mỗi quan hệ còn nữa nói hắn tuổi tác lớn cũng đã không có tuổi trẻ thời điểm lòng dạ nhưng không đêm qua nhìn thấy tô vũ nghi dưới ánh trăng một vũ Thế nhưng giống như mao đầu tiểu tử giống nhau khắc chế không được chính mình. Đức Phi muốn chọn lựa một ít tuổi trẻ nữ hài tử chăm sóc hoàng thượng, tâm tư nhưng thật ra không tồi, chỉ là người này tuyển. Tính, nếu hoàng thượng đã phong thưởng Tô Vũ nghi vì nguyện tần, nguyện ý sùng ái liền sùng một thời gian đó là, chỉ là, muốn nhiều hơn chiếu cố hảo tự mình thân thể, vạn không cần làm bậy. Hoàng đế thần sắc càng thêm không được tự nhiên, hoàng tỷ ta một phen tuổi, lại không phải mao đầu tiểu tử. Điểm này đúng mực vẫn phải có. Hảo, không nói, đêm qua sự tình, hoàng đệ hẳn là nghe nói đi, ta cũng không nghĩ tới, tô thanh thế nhưng thật là ta hài tử. Hoàng tỷ, ngài có thể xác định tô thanh cùng một vân giao thân phận sao? Hẳn là không sai được, bất quá, vẫn là muốn cho người cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật. Ân, nhưng thật ra tô ra, tô ra lão phu nhân nghe nói chính mình nữ nhi vì cứu tô thanh sớm đã đã chết, trực tiếp ngất qua đi. Hiện tại Tô Gia đã phái người đi lánh hồi Tô Tuyết Thi Cốt, hy vọng làm đứa bé kia trở về Tô Gia. Ý đức trưởng công chúa ánh mắt buồn bã, Tô Gia nhưng thật ra có tâm. Ân, trong khoảng thời gian này Tô Văn Viễn kiên định không ít, tâm tư dần dần mà thu liễm, Tấn Vương cũng biết chính mình sai lầm, sai sự làm không tồi, chấm nghĩ qua mấy tháng. Nếu là Tô Gia biết sai có thể sửa, không để phòng liền thích hợp để bạt một ít, đã trải qua lần này sự tình. Tô Gia biết nên làm như thế nào người. Này đó là triều đình đại sự, hoàng đệ chính mình quyết đoán liền hảo, cũng không phải là ta có thể xen vào. Hoàng tỷ nói nơi nào lời nói, triều đình đại sự thượng, hoàng tỷ so với ta xem đến rõ ràng. Hoàng đế thấy trưởng công chúa không có bởi vì hắn muốn để bạt Tô Gia mà mặt lộ vẻ không vui, trong lòng hơi hơi nới lỏng. Hắn không muốn vì Tô Gia mà bị thương hoàng tỷ tâm, nhưng là trong triều đình lại yêu cầu thần tử nhóm cho nhau chế hành. Tấn vương cùng tô ra liên tiếp chịu đả kích, dẫn tới lăng vương hòa lý gia quyền lên tiếng càng ngày càng nặng, như vậy một nhà độc đại cục diện cũng không phải là hán nguyện ý nhìn đến, mà bồi dưỡng đề bạt gia tộc cũng yêu cầu thời gian cùng tinh lực, nhưng thật ra không bằng tô ra dùng thuận tay. Tiễn đi hoàng đế, khúc ma ma bưng chén thuốc lại đây, trưởng công chúa điện hạ, nên uống dược. Ý đức trưởng công chúa đoan quá chén thuốc uống một hơi cạn sạch, chua xót dược vị hóa ở trong miệng, làm nàng không khỏi nhíu nhíu mày tâm. đi cha một cha đức phi cùng tô vũ nghi nhìn xem các nàng có phải hay không đối hoàng đế dùng thủ đoạn nếu là đem các nàng tay cho ta chết hoàng đế tuổi tác lớn nhưng chịu không nổi hậu cung lăn lộn nàng không ở kinh đô cũng liền thôi hiện giờ nàng người còn ở đâu nếu là dám đem những cái đó dơ bẩn thủ đoạn phóng tới mặt bàn thượng cũng đừng quái nàng máu lạnh vô tình tới rồi buổi tối khúc ma, ma trở về bẩm báo trưởng công chúa điện hạ đã điều tra xong đức phi tử chu quý nhân nơi đó tìm tới hợp hoan hương tô vũ nghi ở tết nguyên tiêu đêm trăng mà vũ chung quanh thiêu đốt than hỏa trùng bỏ thêm hợp hoan hương thao chế thủy cho nên mới dễ dàng dẫn tới hoàng thượng động tình hợp hoan hương đem sự tình nói cho lý quý phi nàng biết nên làm như thế nào đúng vậy tháng giêng 20, mắt thấy lục công chúa hôn kỳ gần một vân giao ở phòng ấm trung tu bổ hoa chi tiểu thư đại học sĩ phủ trương tiểu thư tới Mục vân giao trong tay bạc cắt hơi dùng sức, không cẩn thận đem một đóa khai đến chính thịnh hoa hồng cắt xuống dưới, nàng nhặt lên đóa hoa tùy tay ném tới một bên tiểu rổ chung. thỉnh trương tiểu thư lực ngồi, ta đây liền qua đi. Đúng vậy, một vân giao đang chuẩn bị đổi mới quần áo tiến đến gặp khách, liền nhìn đến Trương nguyện bị cẩm xảo lánh đã đi tới, nghe nói một mội mội nơi này kiến tạo một chỗ nhà ấm trồng hoa, cho nên kìm nén không được trong lòng tò mò tiến đến xem xét một vài mội mội nhưng để ý. Trương Nguyễn trên mặt mang theo khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mỉm cười hai mắt, nhưng Mục Vân Giao lại cảm thấy nàng trong mắt ý cười không hề có tới đáy mắt, như thế nào sẽ để ý, chính là nơi này oi bức hận, Trương Tỷ tỷ sợ là sẽ không thích đứng. Vì thưởng thức phồn hoa, chịu đựng chút không khỏe cũng là đáng giá. Mục Vân Giao tránh ra vị trí, nhẹ nhàng xốc lên dậy nặng màn che ý bảo Trương Nguyện tiến vào nhà ấm trồng hoa, Trương Tỷ tỷ không ngại liền hảo.